cho dù c ầ u ca không đem bọn hắn đá rơi xuống cũng không khả năng trở thành tâm phúc hiện tại tân lựa chọn lại lần nữa đến lần này quyết định rất có thể quyết định tương lai của bọn hắn lưu lại có nghĩa là cùng đệ nhất t h a đội ma tộc người chơi chiến đấu tỷ lệ tử vong cực cao ự c c rời khỏi có nghĩa là từ bỏ c ầ u ca ngậu n i ệ m lữ đoàn đến lúc đó mình một người tại tháp chủ tầng thứ hai phát triển tương lai thế nào hết thể đều là không biết một lát sau công tử a hít thở sâu một hơi đã từng có một lần ôm c ầ u ca bắt đùi cơ hội ta không có quý trọng sau đó ta hối hận không kịp hiện tại đã có tân một cơ hội ta nguyện ý đánh cuộc một lần mãng hoang vô địch cười lớn một、tiếng. thêm ta một cái nhìn c ậ u ca một năm trực tiếp hắn vẫn không có để cho chúng ta thất vọng qua đâu ta không biết tự mình một người tại tầng thứ hai trải qua thế nào nhưng ta tin tưởng tại mậu n h i ệ m lữ đoàn nhân sinh tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc vân vụ phiêu m i ệ u cắn r ă n g một cái đã như vậy liền l i ề u mạng người chết chim hướng lên trời bất tử vạn v ạ n năm thiên sơn bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục quyết chiến ba giờ sau dạ hiệu hạ sổ cụ rốt cuộc khôi phục kèm theo hồng quang sáng lên mấy trăm hồn vệ quân đoàn lại lần nữa chen trúc mà xuống vô số tuyết thú bị điên quân g sát dạ hiệu trên đầu màu máu nguy tự cũng tại không ngừng khiêu động mỗi một khắc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 loại này quy mô tháp chủ phải phái sai người chơi không có sáu danh vọng sáu trăm vạn tích phân đều không nhất định đủ phong phát sóng trực tiếp mọi người nghị luận nhộn nhịp Dạ h i ể u thấy vậy có mấy phần suy đoán cái thế giới này để ị h ý vô pháp trực tiếp xóa bỏ mình chỉ có thể sửa đổi hoàn cảnh từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói nó cùng tháp chủ tương tự đều đang quy tắc bên trong nếu mà chỉ là như vậy còn đang có thể phạm vi thừa nhận quyết chiến ba giờ điên cuồng nhất kia một nhóm đã chặn lại tuy rằng đến tiếp sau này tiêu hao sẽ tương đối lớn nhưng hắn tử linh chi giới bên trong còn có vượt qua năm cái trung cấp linh hồn kết tinh kiên trì đến kết thúc chiến đấu vẫn là có thể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 không ngủ không n g h ỉ quyết chiến hai ngày sau dưới núi ma t h ú số lượng rốt cuộc hạ thấp rồi một cái có thể khống chế phạm vi g ạ hiệu phất tay một cái đem quá mức c cấp hồn vệ giải trừ khống chế các ngươi ba cái còn lại giao cho các ngươi có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu trên cổ tay t h á p chủ lớn ký lóe lên một cái người khác không thấy được hắn chính là biết rõ d ạ hiệu hiện tại là trạng thái gì cấp năm thế giới địch lý đẻ ở trên người đổi thành một dạng người chơi không muốn biết chết bao nhiêu lần đường nói c cấp người chơi chính là b cấp đến cũng kiên trì không được bao lâu nhưng g ạ hiệu cứ nhiên đối phó chẳng những đối phó còn ngược lại áp chế cái thế giới này Tên、tiểu ê n t tử này còn không biết rõ khi một cái người chơi có thể làm được mức này thời điểm ý vị như thế nào c h u y ệ n hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương ba trăm ba mươi mốt phất nhanh thiên sơn đ ỉ n h chót d ạ h i ể u thần s ắ c mệt mỏi một bên ngáp vừa nhìn chằm chằm thiên sơn thành quả chiến đấu tại một ngày rưỡi phía trước đã triệt để kết thúc mọi người tất cả đều tại chỗ nghỉ ngơi chờ đợi cuối cùng nhiệm vụ kết thúc mấy ngày không có chợp mắt d ạ h i ể u đều không có chợp mắt cái loại không tên này cảm giác nguy cơ để cho hắn như đối mặt thâm uyên như đi trên miếng bát mỏng như n ẹ n ở cổ họng như mang lưng gai như đứng đống lửa hắn chỉ cần nhắm mắt lại cũng cảm giác trên đầu treo một thanh đao. loại cảm giác này quả thực khó chịu cũng may rốt cuộc chịu đựng nổi đến một ba hai một kèm theo quả thực thành thục thời gian kết thúc thiên sơn thánh thụ bùng nổ ra m ả n g lớn khí trời đất hòa hợp một cổ mùi thơm nồng nặc sông và o mũi chỉ là ngửi một hơi cũng để cho người chìm đắm không chờ dạ h i ể u đi qua kiểm tra trái cây tin tức trên cổ tay hắn tháp chủ ấn ký sáng lên tiểu tháp bay thẳng rồi đi qua đem quả thực lấy đi tích nhiệm vụ chú đóng thiên sơn đã hoàn thành phải chăng trở về tháp chủ âm thanh văn dội dạ hiệu bĩu môi một cái lại không có nói c h ặ lấy nhìn một cái cũng không được ga trừ chết đem cần hồn vệ quân đoàn thu hồi dạ hiểu hướng về phía mấy người vung vung tay các vị hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ cậu ca rất hân hạnh được biết ngươi cậu ca ác mộng của ngươi lữ đoàn trả đòn người không nỗi lòng lo lắng triệt để thả xuống mọi người giọng điệu cũng dễ dàng hơn mấy cái người chơi mặt bên muốn hỏi dò dạ hiểu lữ đoàn tin tức đám người này so sánh ta còn có thể liếm thực lực một dạng lĩnh hót ngược lại lợi hại cậu ca cũng sẽ không thu t ầ n g thứ hai xếp hạng thứ một trăm người chơi tùy tiện đi lên một cái đều mạnh hơn bọn họ chúng ta chính là cất bước buổi tối nhưng khoản thứ nhất đi lên đều là yêu nhiệt phong phát sóng trực tiếp đám khán giả thảo luận tháp chủ tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời sao thủy người chơi cùng những cái tia những tinh cầu khác người chơi so sánh giống như tân sinh h ả i nhi luận n ộ i tình bọn họ đích sắc kém xa tích t ắ p nhưng mà không biết bên trong không ngừng đá mài đi về phía trước bọn họ đều là trải qua vô số mưa gió tẩy lễ đây một nhóm người chơi một khi tiến vào tháp chủ không gian nhất định có thể trong thời gian rất ngắn của thời cho dù không đạt được cầu ca độ cao độ c a nhưng mà khẳng định có nhất định danh tiếng đối với dò xét đối phương dạ h i ể u cười không nói lữ đoàn số người là có hạn đối với hắn trung thành tiểu đệ tầng thứ nhất còn nhiều má dịch n ộ n g đao hồ đào bọn hắn không bao lâu liền lên tới Tần、thứ hai người chơi muốn gia nhập hắn lữ đoàn nhất thiết phải có thành thạo một nghề trở về Dạ h i ể u nhẹ g i ọ n g nói rồi sau đó ngân quan g thoáng qua dạ h i ể u tại chỗ biến mất tích n g ư ơ i chú đóng thiên sơn nhiệm vụ đã hoàn thành danh vọng một trăm tích phân một m ư h i n g ư ơ i hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ thiên sơn thánh quả danh vọng ba tích phân ba người đánh chết bốn mươi sáu năm mươi con c cấp ma vật thu được tích phân tưởng thưởng bốn trăm sáu mươi năm căn cứ vào khế ước nội dung người thu được tích phân chuyển tiền một trăm bốn mươi căn cứ vào khế ước nội dung n g ư ơ i đạt được tích phân chín mươi dùng để hoàn lại vay tiền cái h n này tốc độ kiếm tiền viễn siêu hắn mong muốn dựa theo cái tốc độ này không cần mấy tháng mình dường như liền có thể hoàn lại sóng tất cả thiếu nợ lúc này thiên cơ đoạn phát tới tin tức cầu ca đây tại đây thêm vào tích phân có sáu mươi hai vạn xử lý như thế nào người giữ đi liền coi như nhiệm vụ lần này thù lao mặt khác hỏi thăm một chút gần đây đây hai mươi ngày có hay không cái gì tình huống đặc biệt không có chuyện trọng yếu không muốn phía ta ta phải ngủ một giấc dỗi lưng một cái dạ h i ể u một đầu g i m vào giường xốp lớn đã ngủ say tại tuyết nguyên thế giới mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi hiện tại nhất thiết phải hào hào bù lại một cái khác một bên thiên cơ đoạn nhìn đến dạ h i ể u hồi phục miệng đều cười l ệ c ra quả nhiên đi theo cậu ca đi ăn uống cái gì đều có trước kia mình phó bản thế giới nhiệm vụ không kiếm được tiền gì nhiệm vụ thưởng điệm kia tích phân có lúc đều không đủ người mua sắm vật tiêu hao vũ khí cắt sửa đủ loại bảo mệnh đạo cụ chờ một chút đều cần tiêu tiền hắn lợi nhuận đầu to đều là tại tầng thứ hai cho người khác xem bói kết quả bây giờ cùng cậu ca một đợt kiếm lợi mấy chục vạn tích phân thắng choáng a đương nhiên muốn giữ vững loại quan hệ này vậy mình khẳng định muốn đóng vai hào cho c h u n g thành chân cậu ca đi nghỉ ngơi mình cũng không thể nghỉ ngơi đang muốn xuất phát đi điều tra hắn trợt phát hiện có không ít người cho mình phát tin cá nhân trong đó còn có một ít đại thế lực người chơi bọn hắn có khách sáo một chút nói là họ gặp thẳng thắn hơn trực tiếp hỏi dò dạ hiệu tin tức loại tình huống này tại cậu ca khi tiến vào tầng thứ hai mấy kết quả hiện tại lại xuất hiện chẳng lẽ mấy ngày nay chuyện gì xảy ra liên hệ mấy cái người điểm chỉ sau đó thiên cơ đoạn rốt cuộc minh m ạ c được bọn hắn làm nhiệm vụ trong khoảng thời gian này ban đầu cái kia chiến trường hỗn loạn bên trong cái khát tháp chủ không gian người chơi lần lượt đã trở về tại bọn hắn tự thuật bên dưới cầu ca thành vượt qua đệ nhất thê đội siêu cấp một lớn một người dẫn đầu tính bằng đơn vị hàng vạn vòng linh quân đoàn quét ngang c á c đại khu vực cái gì ma tộc thâm viên người chơi gặp phải hết thể ngược sát đồ chơi này một cái nói không ai tin hai cái nói có người bắt đầu hoài nghi khi ba cái năm cái mười cái người chơi đều đang lúc nói vậy liền không khỏi bọn hắn không tin mấu chốt nhất là những người này đều là đột phá tứ giai khảo hạch b cấp người chơi cùng dạ h i ể u tám gậy tre đều đánh không được cái này còn không xong chân chính tuồng kịch ở phía sau dân gian còn có tương truyền tiểu linh thông bên kia dò tham tin tức thâm viên trận doanh bên kia đã đem dạ h i ể u phủ lên danh sách săn rết rồi số tiền thưởng là một ước có thể được thâm viên trận doanh treo giải thưởng a cấp bên dưới cầu ca hẳn đúng là đệ nhất nhân một ước khái niệm gì tháp chủ tầng thứ hai người chơi một lần nhiệm vụ thu vào bất quá mấy chục vạn hơn trăm vạn là số rất ít có một ước tích phân người chơi có thể không có áp lực chút nào trưởng thành đến b cấp đề phòng hơn nữa có lượng lớn tài nguyên nếm thử đột phá a cấp tiến vào tầng thứ ba đương nhiên thâm liên thuộc về phần lớn trận doanh thế lực đối địch bọn nó càng nhằm vào đã nói lên giả hiệu thân phận bối cảnh càng không bình thường tại không xác định giả hiệu thân phận trước tháp chủ không gian người chơi cùng đồng minh trận doanh người chơi một dạng không dám độc thủ vạn nhất c ầ u ca sau lưng cất giấu một cái khác đồ ma lệnh một dạng lữ đoàn hậu quả kia có thể tưởng tượng được đến lúc đó thật đúng là có mệnh kiếm mất mạng tốn cho nên cái này treo giải thưởng rất cao nhưng chỉ có địch giao đấu doanh cùng bộ phận kẻ điên mới có thể bất chấp hậu quả đối với giả hiệu xuất thủ nhìn đến 999 liên hệ tin tức thiên cơ đoạn rất là đắc ý những người này trong đó còn có chức không có đã cho giả h i ể u sắc mặt tốt bên trong thảo đường vọng xuyên thu thủy và người khác ai ta đều nói cầu ca thân phận không bình thường các ngươi chính là không tin à, bây giờ hối hận đã m u ộ n chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo top một của tháng thế này chương 332, nay đã khác xưa đối với tất cả thế lực liên hệ thiên cơ đoạn đều không có lý sẽ với tư cách một tên hợp cách cho săn hết thể đều phải lấy cầu ca lợi ích làm chủ hiện tại cầu ca đang nghỉ ngơi những chuyện khác tất cả đều đứng g i a bên lúc nào cầu ca tỉnh ngủ lúc nào lại nói một cái khác một bên vân lạc và người khác chân trước rời đi thế giới nhiệm vụ chân sau liền có không ít người liên hệ bọn hắn khi cậu ca h ó t sau khi đứng lên trước rời đi mấy cái người chơi nhớ lại cùng cậu ca lần đó gặp gỡ nhất thời hối h ậ n bất quá bọn hắn rất mau đem tin tức này bán cho tiểu linh thông lữ đoàn cho nên vân lạc bọn hắn vừa ra tới liền bị theo dõi nửa giờ sau tiểu linh thông t ổ n g bộ vân lạc và người khác nhìn đến mật thám mặt đầy mơ hồ đến bây giờ bọn hắn còn không biết rõ xảy ra chuyện gì mật thám cười hít mắt cho sáu người bên trên một ly trà nóng mấy vị không cần thật t r ư n g ta đây mời các ngươi qua đây là vì cùng các ngươi làm một cái v â n lạc ánh mắt c h ấ p động ngài muốn hỏi cậu ca tin tức thông minh v â n lạc năm vạn tích phân m ậ t thám cười nói ta biết các ngươi cùng cậu ca làm một lần nhiệm vụ bắt đầu từ bây giờ các ngươi mỗi cung cấp một cái tin tức hữu dụng ta tưởng thưởng hắn năm vạn tích phân nói trước trước phải bên trên c ũ n g nóc mọi người nghe vậy sợ ngây người lúc trước bọn họ đi theo cậu ca làm nhiệm vụ thêm vào lợi nhuận một người thu được ba bốn trăm n g à n căn cứ vào khế ước yêu cầu thu được ba mươi lợi nhuận gần như m ộ ư ơ i vạn tích phân vốn tưởng rằng không ít nhưng hóa trang hỏi thăm tại đây tưởng thưởng so sánh đó hoàn toàn là không đáng chú ý rồi ta biết cái này cậu ca là vong linh pháp sư có thể triệu hắn hơn mấy trăm con vong linh sinh vật hắn mới bắt đầu tiến vào thời điểm tháp chủ kiểm tra năng lượng cao đến hơn một trăm chỉ cần có thi thể hắn có thể vô hạn triệu hắn vong linh nguyên bản hiếm có mấy cái người chơi còn đang do dự có cần hay không nói dù sao bọn hắn từ cậu ca chỗ đó đã nhận được c h ỗ t tốt hiện tại ngược lại liền đem bí mật của hắn để lộ ra ngoài cảm giác có chút không thích hợp nhưng khi cái thứ nhất người chơi mở miệng bọn hắn điểm kia điểm mấu chốt trong nháy mắt biến mất từng cái từng cái trên lấn đem đây hai mươi ngày phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều nói hết mật thám từ đầu đến cuối đều cười híp mắt quạt cây quạt trong con ngươi chính là không ngừng lập lòe ánh sáng khắc thưởng sau một hồi sáu người lưu luyến không rời rời đi vì mua tài liệu mật thám ước chừng hao tốn một trăm hai mươi vạn tích phân bất quá cùng tài liệu tin tức so sánh điểm này tích phân hoa rất đáng giá nguyên bản hắn tưởng rằng cái này cậu ca có thể dẫn tới lớn như vậy m à n h động là bởi vì hắn thế lực sau lưng bây giờ nhìn lại cũng không tất cả đều là từ bọn hắn giảng thuật bên trong hắn đã biết rõ cậu ca trước nghiệp tin tức liên quan rồi rất hiển nhiên cậu ca là một cái siêu cấp đặc thù vong linh pháp sư hắn có đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng có thể mang theo lượng lớn triệu hoán vật không chỉ như thế bản thể thực lực bất quá dê cấp hắn có thể triệu hoán b ê cấp quái vật hiện nhiên triệu hoán vong linh thực lực tự a hồ không có quan hệ gì với hắn cùng quái vật thực lực bản thân liên hệ mặt khác những vong linh này chỉ số thông minh cực cao động tác chỉnh t ề như một phối hợp cực kỳ a n y đoàn đội hợp tác có thể phát huy ra gấp mấy lần bản thể thực lực còn có một ít đặc thù vong linh sinh vật tự hồ có cực cao trí tuệ có thể dẫn dắt vong linh đại quân một mình đi ra ngoài chinh chiến đối mặt lấy ngàn mà tính c cấp thú triệu lấy lực một người hẳn là đem toàn bộ chặn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên những tin tức này hợp chung một chỗ cái này cậu ca chuyển thừa chức nghiệp phẩm cấp sợ rằng đã đạt đến s cấp tháp chủ không gian tầng thứ hai nhiều như vậy người chơi nhưng chuyển thừa thiên phú có thể đạt đến s cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng tỉ như đồ ma lệnh pháp ngoại q u ầ n đồ dinh một người có thể phá hủy một cái thế giới phần tử khủng bố nghề nghiệp của nàng thiên phú đánh giá bất quá a cấp cho dù r ứ t bỏ bối cảnh chỉ riêng cái chức nghiệp này chuyển thừa cái này cậu ca chính là một cái đáng giá lôi kéo đối tượng một khắc này mật thám tự hồ hiểu rõ vì sao cậu ca thế lực sau lưng mặc kệ hắn không phải mặc kệ mà là không cần quản loại người này chỉ cần bất tử tương lai nhất định xưng b á một phương nếu là như vậy vậy thì phải đem cái này cậu ca địa vị đưa lên đạo a cấp không a cấp nhà an toàn bên trong ngủ hai ngày một đêm dạ hiệu bị tháp chủ âm thanh đánh tức h tích lợi tức hoàn lại thời gian đã đến mời nộp lợi tức ba ba m ư ơ chín hai bảy tám một điểm tích phân dạ hiệu mơ mơ màng màng mở mắt ra ngáp một cái cái này tháp chủ là thật phiền phức vừa kiếm lợi tích phân vẫn không có che nóng hổi liền muốn không có Dạ hiệu mở ra không gian ba lô thu về một khối năng lượng thạch c ộ n thêm chức lợi nhuận đem lợi tức bổ sung hiện tại g i hiệu lại trở thành nghèo rất mầm tơi dỗi lưng một cái g i hiệu kiểm tra mình một chút tin tức m ỏ kỳ dê n ổ u nộ xạ cả cạ l ộ t vòng xoáy cầu c ả sổ thứ tự zn 4 4 5 1 4 4 4 4 4 n n quyền hạn đẳng cấp nhị dê sân s ừ n g tân thủ đệ nhất nhân mệnh vận c h i tử vạn nhân đổ l v t sáu sinh mệnh trị một trăm linh trạng thái bình thường trương nghiệp tử linh đế q u ố thảo chức nghiệp chủ bá thánh rược s ự tính lực lượng ba mươi thể chất ba mươi tinh thần ba mươi nhanh nhẹn ba mươi hồ lực một trăm sáu mươi một tám trăm một trăm sáu mươi một tám trăm n tử linh tri lực tám mươi bảy tổng hợp đánh giá dê tự do cường hóa thuộc tính điểm không l n tảng thuộc tính may mắn một linh hồn một sáu trăm m ư ơ i hai danh vọng hai mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi lăm kỹ năng chủ chức nghiệp kỹ năng tử linh chi nhãn lv hai tử linh chi thủ lv hai tử linh chi khu lv hai sinh tử bộ lv hai phó chức nghiệp kỹ năng nếm bách thảo bản thảo cơ n g mục sức mạnh của tự nhiên thánh dược sư tín nghìn nhầm kỹ năng khác nghiệm động lực cơ sở thuật cận chiến quy tức thuật du lăng bộ lực bạc sơn hà khí cái thế vũ khí cận chiến đại stiffer một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu danh riêng đạo cụ tử linh chi giới không gian chi môn hạch tâm hải q u ố t về phần đạo cụ p h ư n g diện ra hiệu còn có giá trị một trăm bốn mươi ba điểm thế giới bản nguyên nhân đã là quả tổng giá trị cao đến một trăm vạn con dối cùng hơn bảy triệu năng lượng thạch ngoại trừ linh hồn chi lực cùng hôn lực giả h i ể u cái khác thuộc tính cùng tin tức nhiều cái thế giới nhiệm vụ đều chưa từng thay đổi rồi đây mấy lần chiến đấu giả h i ể u đều là chỉ huy hồn vệ chiến đấu bất quá để cho an toàn tốt nhất vẫn là để thăng một hồi thuộc tính khóa g e n giải trừ hoàn toàn sau đó người chơi có thể thông qua tập luyện để thăng bốn c h i ệ u thuộc tính cũng có thể thông qua dùng đủ loại cường hóa dược tề để thăng trên thị trường để thăng c cấp thuộc tính dược tề giá cả đại khái tại trường ba vạn bởi vì không thể lặp lại sử dụng một loại giá cả sẽ hơi cao một ít tổng thể tính được bốn triệu thuộc tính nếu như từ ba mươi điểm tất cả đều đột phá đến bốn mươi điểm đại khái cần một trăm sáu mươi vạn tích phân khoảng đối với người chơi bình thường mà nói đây là một khoản tiền lớn phần lớn người chơi đột phá đến c cấp sau đó sẽ không cân bằng phát triển bọn hắn sẽ căn cứ tự thân chức nghiệp đặc tính cường hóa giá trị đồng tiền tốt nhất thuộc tính ví dụ như cận chiến loại người chơi ưu tiên sức cường hóa số lượng cùng thể chất pháp sư loại chức nghiệp ưu tiên cường hóa tinh thần lực vân vân đương nhiên đối với giả hiệu mà nói điểm này tích phân bất quá sai sái nước tài lực của hắn hoàn toàn có thể tất cả đều mua mặt khác cùng một loại hình dược tệ một dạng sẽ có nửa tháng đến một cái tháng c á c nhau chương o loại nên nhất thăng tính phải thuộc kia mua mua tốt t là mua loại kia để thăng thuộc tính tương đối ba o đ trăm ba mươi ba sự phát triển của tương lai phương hướng t i ể u lâu phòng riêng dạ hiệu lật xem thiên cơ đoạn cho hắn sửa sang lại tin tức liên quan khi nhìn thấy mình bị thâm viên trận doanh treo giải thưởng sau đó dạ hiệu có một loại m ạ c danh cảm giác quen thuộc hình ảnh này có chút giống như đã từng quen biết lúc trước dám treo giải thưởng của mình là phiêu lượng quốc thẳng hề hoàng bất quá từ khi mình từ hát quên số m ư ơ i sáu thế giới sau khi trở về hắn liền biến mất hoặc là chết ở thế giới nhiệm vụ hoặc là chính là đột phá đến tầng thứ hai bất quá kia cũng là trước kia chuyện cũ cho dù ra hỏa này hiện tại tầng thứ hai đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì tiểu c ư a thâm v i ê n trận danh o phát ra cái này treo giải thưởng ngươi cảm thấy lấy sau đó làm nhiệm vụ người chơi khác sẽ đối với ta động thủ sao ra h i ể u hỏi thiên cơ đoạn g á i đầu một cái vật này khó nói nói không có ảnh hưởng vậy khẳng định không thể nào một thước tích phân treo giải thưởng đối với tầng thứ hai người chơi đó là một khoản tiền lớn nhất định sẽ có một chút người chơi sẽ chọn bí quá hóa liều bất quá phạm là có chút đầu góc chắc chắn sẽ không động thủ có thể được một phe cánh treo giải thưởng chứng minh ngại sức ảnh hưởng cực kỳ khủng bố không nói trước có thể hay không giết ngại liền tính ám sát thành công bọn hắn đến tiếp sau này có thể hay không sống tiếp cũng là vấn đề dạ h i ể u gật đầu một cái bày tỏ tán thành bất quá vì đề phòng xảy ra bất chắc về sau làm nhiệm vụ tốt nhất là bản thân một người hành động nếu mà nhất thiết phải cùng người chơi khác tổ đội kia sau khi tiến vào hoặc là đem bọn họ làm thịt hoặc là sẽ để cho bọn hắn ký kết cái khế ước đem nguy hiểm bóp chết tại giai đoạn m a n nha cẩn thận chính là ta dạ hiệu lập thân chi đạo được rồi cái đề tài này, tới trước tại đây, ngoại trừ cái này còn có chuyện gì có gần đây hai ngày có thật nhiều thế lực liên hệ ta số lượng so với lần trước càng nhiều thậm chí ngay cả tiểu linh thông quản sự cũng muốn cùng ngài gặp một lần nói thiên cơ đoạn đem đã sớm sửa sang lại có ý hướng lữ đoàn tin tức đưa cho dạ hiệu Dạ hiệu nhìn lướt qua phía trên chừng hai mươi mấy hơn nữa đều là thực lực không kém lữ đoàn trong đó cư nhiên còn có lần trước gặp mặt qua bên trong thảo đường t r ở lữ đoàn về phần tiểu linh thông bên kia muốn gặp mình cái này cũng có thể lý giải hắn không có cố ý che giấu năng lực của mình đối phương từ đường dây khác hẳn biết liên quan tới chính mình một ít chuyện lần thứ nhất phần lớn lữ đoàn người phụ trách qua đây là một loại g i xét tiếp theo làn đếm thử hợp tác bọn hắn bây giờ qua đây càng nhiều hơn chính là kết giao khi bản thân đầy đủ ưu tú sau đó bối cảnh cái gì liền không có trọng yếu như vậy dạ hiệu triển hiện ra thiên phú đủ để cho bất luận cái gì lữ đoàn động lòng cho dù vô pháp đem kéo vào mình lữ đoàn trở thành đồng minh cũng là một cái lựa chọn tốt một khác này dạ hiệu bắt đầu nghiêm túc suy tư đến bước này hắn mới xem như tiến vào tầng thứ hai cao tầng lữ đoàn tầm mắt rồi lúc này lựa chọn như thế nào thì nhất định phải cẩn thận các đại thế lực giữa quan hệ giao thoa tung hành kết giao cái này rất có thể liền trêu chọc một cái khác mặt khác dạ hiệu được suy tính một chút mậm hiệm lữ đoàn phương hướng phát triển rồi làm nhiệm vụ xác thực có thể kiếm tiền nhưng kiếm lời chính là tiền khổ cực không phải mỗi người đều có mình hồn vệ quân đoàn muốn đem n g ọ n g h i ể m lữ đoàn sức ảnh hưởng để thăng tăng lên lại không thể chỉ là mình còn có toàn bộ đoàn đội dù sao đám người chơi một khi phát dục lên mười phần trăm t í c h phân chia hoa hồng cùng năm phần trăm giao dịch cắt giảm chính là một bút không nhỏ t à i phú suy nghĩ một chút dạ h i ể u hỏi tiểu c ư ớ a người chơi tại tầng thứ hai so sánh kiếm tiền hành nghiệp có cái nào kiếm tiền hành nghiệp cái này cũng không ít ngoại trừ bản thân tháp chủ nhiệm vụ hệ thống vật tiêu hao cùng vũ khí là lớn nhất bạo lực hành nghiệp vật tiêu hao bao gồm đủ loại bảo mệnh d ư tề cường hóa thuộc tính dược tề năng lực đặc thù đạo cụ chiến đấu con dối v v những thứ này mỗi một cái đều là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ vật vũ khí phương diện so với mà nói đơn giản một ít chủ yếu chính là đồ phòng ngự cùng vũ khí cái này liên quan đến chính diện chiến đấu không có gì hảo thuyết trang bị càng tốt chiến lược càng mạnh nếu như có chế tạo đại sư chế tạo ra lợi hại vũ khí là có thể trực tiếp tiến vào phòng đấu giá trừ chỗ đó ra cũng không thiếu tiểu chúng một chút hành nghiệp ví dụ như đỉnh cấp lữ đoàn bên trong tiểu linh thông là bán tình báo huyết hồn điện là phụ trách g i m sát chân nam nhân là chức nghiệp do binh những n à y hành nghiệp bản thân không phải đại chúng hành nghiệp nhưng mà chính vì vậy cạnh tranh áp lực tương đối nhỏ bọn hắn phát triển một nhà độc quyền cơ hội không có lưu đoàn có thể chống lại mặt khác chiến sùng bồi dưỡng vật liệu thăm dò ta bói toán đều thuộc về tiểu chúng loại đây vẫn chỉ là cùng chiến đấu có liên quan sinh hoạt phương diện liền càng hơn nhiều đủ loại sàn giải trí mỗi ngày kinh doanh cũng không ít cái gì đặc thù thực phẩm hãng chế biến điện tử thiết bị chế tạo thiên cơ đoạn thẳng thắn nói chiến đấu phương diện hắn thực lực mở dạng nhưng mà tình báo phương diện tuyệt đối nhất lưu nghe thiên cơ đoạn ngừng lại phân tích dạ hiệu có hiệu đại khái tổng thể mà nói có thể kiếm tiền hành nghiệp nó không ít. bất quá phần lớn hành nghiệp hôm nay đã bão hỏa bọn hắn thuộc về kẻ tới sau muốn tử trung phân một chén canh không dễ dàng hắn luyện dược có thể bồi dưỡng một hồi nhưng nhiều lắm là chính là đem dược phẩm giá thấp bán cho người mình muốn chiếm đoạt thị trường độ khó rất cao về phân phó chức nghiệp truyền thừa quyển chụp cái gì trên thị trường nhìn thấy đều là so sánh một dạng h ả o các đại lữ đoàn đã sớm mình để lại cho nên mình phải nghĩ biện pháp cho thuộc hạ người chơi kiếm chút tốt hơn chức nghiệp truyền thừa quyển trục để bọn hắn thay thế đi nguyên bản chức nghiệp hoặc là gia tăng một cái không tồi phó chức nghiệp đến lúc đó trong đội ngũ nếu như có mỗi cái nghề nghiệp phó chức nghiệp người chơi kiếm ọ i người về sau chiến đấu liền sẽ phương tiện rất nhiều đợi một hồi dạ hiểu đ ô n g nhiên sửng sốt một chút chức nghiệp truyền thừa quyển trục đồ chơi này không dễ chơi nhưng đặc thù game thủ chuyên nghiệp hảo làm a chỉ cần chơi chết đối phương đem biến thành hồn vệ đó không phải là hoàn mỹ người làm công sao hơn nữa loại này hồn vệ không cần tham dự nhiệm vụ bọn hắn có thể cả năm ba trăm sáu mươi lăm tiền mỗi ngày hai mươi bốn giờ ngày đêm không nghỉ công tác hiệu suất này so với bình thường phó chức nghiệp người chơi không biết rõ cao hơn gấp bao nhiêu lần nghĩ tới đây dạ hiểu hỏi tiểu cơ người giúp ta sửa sang lại một phần danh sách nhiệm vụ lần này sửa sang lại trọng điểm không phải lợi nhuận cao thấp mà là nhiệm vụ này thế giới phải t r ă n g nắm giữ so sánh đặc biệt hoặc là chứ danh đặc thù sinh vật hoặc là chức nghiệp thiên cơ đoạn nghe vậy sửng sốt một hồi lâu mỗi một khắc ắ n toàn thân run run một cái rốt cuộc minh bạch được hắn đoán được dạ h i ể u tính toán làm cái gì nắm giữ phục sinh thi thể năng lực c ầ ca có thể đem bất cứ sinh vật nào biến thành mình vong linh triệu hoán vật trước c ầ ca chiến đấu chủ yếu là triệu hoán chiến đấu loại hình vong linh sinh vật. Nếu mà chuyển biến một hồi tư tưởng, san giết một ít nắm giữ năng lực đặc thù quái vật cái gì đó đặc thù chức nghiệp không đều có sao chứ hắn chỉ cảm thấy cậu ca chức nghiệp khủng bố có thể vượt cấp triệu hoàn quái vật nhưng một khắc này hắn mới kinh ngạc phát hiện cậu ca chức nghiệp còn có cái khác tác dụng thiên cơ đoạn hô hấp trở nên rồn rập nếu mà cậu ca thật có thể làm được vậy nghề nghiệp này trong tương lai sẽ biến thành cực kỳ khủng bố lấy lại tinh thần thiên cơ đoạn trợt phát hiện dạ h i ể u ánh mắt nhìn về phía hắn có cái gì không đúng người sau giật mình một cái chặt lại nói cậu ca ta phát thể ta tuyệt đối sẽ không đem cái bí mật này để lộ ra ngoài ký kết khế ước thật ta có thể ký kết khế ước có khế ước ngài liền có thể yên tâm thiên cơ đoạn thật hù dọa cái bí mật này chuyện can hệ trọng đại bởi vì hắn ảnh hưởng c ầ u ca sự phát triển của tương lai tuyến đường quyết định mậu n g h i ể m lữ đoàn cuối cùng có thể trưởng thành đến một cái như thế nào độ cao bất luận cái gì có khả năng tiết lộ bí mật khả năng đều phải bóp chết trong trứng nước hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm ba mươi bốn mật thám quen thuộc thiên nhân khách sạn quen thuộc thiên tự phòng riêng quen thuộc dạ hiệu cùng thiên cơ đoạn khác nhau chính là so sánh một tháng trước bọn hắn thân phận địa vị đã có biến hóa lớn lúc này tiểu linh thông lữ đoàn mật thám đang cười híp mắt ngồi ở đối diện lặng lẽ đánh giá giả h i ể u rốt cuộc mật thám dẫn đầu mở miệng trước mấy ngày nay một mực nghe cậu ca sự tích hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống bình thường cậu ca t u ổ i còn trẻ đã có thể khuấy động t ầ n g thứ hai phong vân thành t ự u tương lai nhất định bất khả h ạ lượng giả h i ể u ngoài cười nhưng trong không cười đâu có đâu có ta nổi danh không đều là bởi vì đắt lữ đoàn đem thâm viên đối với ta treo giải thưởng tin tức thả ra sao、này. chúng ta tiểu linh thông là tình báo lữ đoàn có người mua chúng ta khẳng định muốn bán không phải sao mật thám lung túng cười một tiếng chuyện này h ẳ n là phía trên một tay bài、kế. nhưng tin tức vật này chơi đúng là một cái tranh lệch thời gian vì thế tiểu linh thông bên này kiếm một h ỏ n nhỏ ra h i ể u hư lệnh một tiếng đi chúng ta cũng đừng vết mực nói một chút đi ngươi muốn từ ta tại đây thu được tin tức gì ai ai ai cậu ca ngươi đây liền khách khí rồi chúng ta tiểu linh thông với tư cách tầng thứ hai lớn nhất tình báo thương nghiệp cung ứng ngài về sau nhất định là có dùng được địa phương ta ước chừng ngài gặp một lần là vì cùng ngài nhận thức một chút về sau có cái gì cần có thể đến tìm ta nga ra h i ể u trước mắt đối phương lôi kéo ý tứ lại rõ ràng mất quá so sánh ban đầu mấy cái lữ đoàn chạy tới đủ loại dò xét cái này m ậ t thám thái độ xem như tốt nhất đây là đem chính mình cho rằng cái đại lao nào sao làm khuôn mẫu làm bộ dáng mà trầm lâm chốc lát dạ hiệu gật đầu một cái nếu là như vậy ngươi cái bằng hữu này ngược lại là có thể kết giao một hồi v ừ i vặn ta còn thực sự có một chút vấn đề cần thỉnh giáo một chút mật thám trên mặt nụ cười động lại trong tích tắc ta chính là khách sáo một hồi ngươi thật đúng làm ở miệng a không cần nghĩ cũng biết ra hỏa này hỏi vấn đề khẳng định không bình thường nếu mà bình thường bán ra khả năng có thể kiếm lời một số lớn tích phân、đi. nhưng so sánh một người bình thường đồng bạn làm ăn ý tứ phía trên là hết khả năng lôi kéo cho nên thiệt thòi điểm vậy liền thiệt thòi gọi đi nghĩ tới đây mật thám nụ cười lần nữa khôi phục cái này đương nhiên không thành vấn đề chỉ cần là ta biết tuyệt đối biết gì nói hết ngôn vô bất tẫn biết gì nói nấy ô kìa vậy liền quá tuyệt Dạ hiệu để lộ ra hai hàm răng trắng túi tia ca ngươi nghe nói qua tinh linh tộc sao Dạ hiệu cũng muốn hỏi vấn đề có rất nhiều bất quá song phương lần đầu tiên gặp mặt tốt nhất là không nên hỏi một ít liên quan đến bản thân chuyện bí mật cho nên g i hiệu lần này tính toán hỏi điểm những phương diện khác tin tức mật thám cái này biết là khẳng định biết rõ bọn nó là đất trời sinh ra sinh linh cùng tự nhiên mười phân hòa hợp thủy thuộc tính một thuộc tính sinh mệnh thuộc tính thiên về nhiều phần lớn thuộc về huyết mạch truyền thừa chiến lược một dạng nhưng phụ trợ năng lực rất giỏi đặc biệt là tướng mạo một cái so sánh một cái dễ nhìn nói đến đây mật thám nghi ngờ nhìn dạ hiểu cậu ca ngươi sẽ không phải là tính toán làm một làm sùng vật đi Dạ hiểu liếc mắt tiếp tục hỏi vậy ngươi biết tinh linh tộc đại bản doanh ở thế giới nào sao mật thám không rõ vì sao bất quá vẫn là nói nghiêm khắc trên ý nghĩa bọn nó hẳn không có đại bản doanh tinh linh tộc thực lực vẫn không có đạt đến tự lập môn hộ trở thành một phương trận doanh tồn tại bất quá bởi vì bọn nó không hiếu chiến đại thế giới bên trong có không ít địa phương đều có thân ảnh của bọn họ quay đầu ta có thể giúp ngươi t r a một chút cái kia chủng tộc thực lực tối c ư ờ n g hiện tại ta còn thực sự không biết rõ Dạ h i ể u ánh mắt k h ẽ nhúc nhích nếu như là dạng này vậy mình phó chức nghiệp cùng tháp chủ giữa cho nhiệm vụ liền không dễ chơi rồi suy nghĩ một chút dạ h i ể u tiếp tục nói cái này sau này hay nói hỏi lại cái vấn đề tinh linh tộc có biện pháp gì có thể để cho các nàng tăng tốc trưởng thành sao cái này ngược lại có ví dụ như linh lịch sinh mệnh cội nguồn tự nhiên cam lộ chờ sức mạnh của tự nhiên cùng sinh mệnh chi lực dư thừa đồ vật tinh linh nếu mà dùng có thể tăng nhanh sinh trường thậm chí có có thể đột phá hoặc là giáp t ỉ n h một ít truyền thừa d ạ h i ể u khẽ gật đầu đem những n à y đồ vật đi lại trong ruộng thuốc nạp tây thẳng thắn g còn thuộc về thời kỳ ấu thơ nếu mà phát dục lên cảm giác phi thực lực hẳn sẽ đ ể thăng đặc biệt là nó kỹ năng bản thân có đẳng cấp nếu mà kỹ năng đẳng cấp tăng lên bồi dưỡng thảo dược tốc độ có thể trên phạm vi lớn gia tăng vạn nhất thu được một ít truyền thừa ký ức nói không chừng có thể giút mình tìm đến tinh linh tộc tin tức g ạ hiệu không có tiếp tục truy vấn chuyện phương diện này chuyển đề tài dạ túi k i a ca nghe nói qua hình t i ê n sao hình t i ê n thật giống như ở chỗ nào nghe nói qua ngươi nói chính là thần tộc cái kia cổ thần đúng chính là hắn quay đầu ta hy vọng ngài có thể giúp ta tra một hồi liên quan đến cái này cổ thần tin tức đặc biệt là hắn từng tại chỗ nào chiến đấu đầu lại là làm sao bị chặt rơi n g ạ n liên quan đến thần tộc bên kia tin tức cái này có chút mật t h á m mặt đầy dáng vẻ đắn đo phía sau nửa câu không cần phải nói giả hiểu cũng hiểu rõ nga dạng này a vậy coi như xong ta chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi mật thám phía sau hai người tiếp tục thắm c u đây trò chuyện chính là ước chừng nửa tiếng Dạ h i ể u vấn đề đủ loại có cơ sở có thâm nhập đối với lần này mật thám đem một ít không quá trọng yếu tin tức xem như quả ra mắt nói cho dạ h i ể u không biết qua bao lâu mật thám đ ô n g nhiên nhận được tin tức phía trên nhìn thấy nhiệm vụ mật thám ngược lại thở phào nhẹ nhõm ô kìa cậu ca thật ngại ngùng chúng ta lữ đoàn bên kia cho ta truyền đạt nhiệm vụ ta được xử lý một chút dạng này chúng ta ngày khác trò c h u y ệ n tiếp ngày khác trò c h u y ệ n tiếp mặt khác nếu mà ngài có tính toán gì bán ra tin tức cũng có thể bán cho ta giá cả bảo đảm ngài hài lòng dễ nói dễ nói vậy chúng ta quay đầu lại thấy trao hỏi mấy câu mật thám rời khỏi phòng riêng khi sau lưng cửa phòng đóng kín nụ cười trên mặt hắn biến mất ngược lại biến thành mấy phần ngưng trọng cùng thưởng thức nửa canh giờ này bên trong cậu ca vấn đề gì đều hỏi hết lần này đến lần khác không có hỏi liên quan đến tháp trụ không gian tin tức càng không có thảo luận liên quan đến truyền thừa chức nghiệp sau lưng của hắn thế lực có liên quan bất luận cái gì đề tài hắn mấy lần muốn đem đề tài hướng bên này dẫn đều bị cậu ca mang lệnh tuy rằng không có bộ đã có dùng tin tức nhưng từ nơi này ra hỏa phản ứng có thể suy đoán ra đến tâm tư khác phi thường kín đáo loại người này thực lực không tầm thường bối cảnh thâm hậu hiện tại còn tâm tư kín đáo làm chuyện cẩn thận cẩn th nhân vật như vậy tương lai thành tựu tuyệt đối không bình thường phóng bên trong giả hiểu cười rất vui vẻ cái này mật tháng qua đây lôi kéo là thật hỏi dò tin tức cũng là thật bọn hắn loại này lấy tình báo mà sống lữ đoàn đối với các phương thế lực đều sẽ lựa chọn lôi kéo cùng loại người này chung một chỗ có thể trở thành bằng hưu nhưng chỉ định không thể trở thành h u n h đệ cho nên từ đầu đến cuối giả hiểu đều không có trò chuyện liên quan tới chính mình tin tức r ồ i lưng một cái giả hiểu nhàn nhạt nói tiểu cơ muốn gặp ta lữ đoàn bên trong có thương mẫu loại sao có tổng cộng có ba cái thiên cơ đoạn lập tức trở lại có vạn kim các sao không có Quả chương i、so、sánh ngạo kiểu ba trăm ba mươi năm đánh cuộc tương lai phong bên trong t a m gia thương hội người phụ trách lẫn nhau mắt to nhìn mắt nhỏ đồng hành là h o a n gia bọn hắn khoảng cách với nhau đều là cạnh tranh quan hệ hiện tại cậu ca đem bọn hắn gọi vào một chỗ mục đích gì không cần nói cũng biết cậu ca bên trái đây là tàng bảo đồ lữ đoàn người phụ trách hiệu phong chính giữa đây là g i đông khoái đệ phó đoàn trường đông phong phá bên phải đây là đại k h ô n thương hội người phụ trách càn khôn nhất trịch thiên cơ đoạn làm bộ giới thiệu lần nữa một lần hắn mới sẽ không nói tại bọn hắn đến từ phía trước hắn cùng dạ h i ể u đã đem đây tam g i a từ đầu tới cuối phân tích một lần đi cùng cậu ca sống lâu rồi điểm này xáo lộ hắn đã xong trong lòng dạ h i ể u hướng về phía mọi người khẽ gật đầu gần đây muốn gặp ta quá nhiều người có chút bận rộn bỏ qua cho h i ể u phong cờ ư i hít mắt nói đâu có đâu có cậu ca vừa tới tầng thứ hai không lâu trăm công nghìn việc rất bình thường càn khôn nhất trịch làm bộ một bộ dáng vẻ nghĩ hoặc cậu ca lần này đem chúng ta một khối ước chừng qua đây là ý gì ý tứ Dạ h i ể u vui vẻ ta nhớ được là các ngươi liên hệ thiên cơ đoạn đi hiện tại hỏi ta có ý gì những lời này không phải là ta hỏi các ngươi sao ách càng khôn nhất chỉ có một ít lúng túng ho khan một tiếng ngài nhìn ta đây đầu góc thiếu chút nữa quên rồi nói hắn tay lấy ra thẻ ngài mới vào tầng thứ hai mậu điểm lữ đoàn xây dựng cần một cái quá trình trong lúc này ngài cần vật tư khẳng định nhiều vô cùng ngài chỉ cần cầm lấy tấm thẻ này đến chúng ta đại k h ô n thương hội tất cả vật phẩm đều có thể lấy thu được mười phần trăm ưu đãi thiên cơ đoạn con mắt trận thật lớn cái này đại k h ô n thương hội thực lực không tầm thường một dạng người chơi muốn lấy được loại này thẻ hội viên cũng không dễ dàng chỉ có mỗi năm tiêu phí vượt qua ngàn vạn cấp cỡ lớn lữ đoàn mới có đ ạ i ngộ này cuộc gặp mặt này lễ cũng không phải bình thường quý trọng a bất quá đối mặt loại vật này dạ h i ể u chỉ là tùy ý gật đầu một cái sau đó nhìn về phía tiếp theo hiểu phong tiếp tục duy trì nụ cười đại k h ô n thương hội chính là lộng lợi a còn không có bắt đầu sẽ đưa vip m ắ c k ẹ t so sánh phổ thông vật tư tài lực chúng ta tàng bảo đồ biết rõ so không lại bất quá chúng ta nơi này có một ít đường dây đặc thù nếu mà ngài cần một ít vật phẩm đặc biệt chúng ta tại đây có thể nghĩ biện pháp giút ngài lấy được hơn nữa hiệu suất cực nhanh、Ồ. vật phẩm đặc biệt ra hiểu đến mấy phần hứng thú vậy các người nơi đó có linh dịch sinh mệnh cội nguồn hoặc là tự nhiên cam lộ sao ngài chờ một chút ta giúp ngài hỏi một chút hiểu phong chặn lại nói rồi sau đó liên lạc được thi một dạng thương hội sẽ không tích chữ quá nhiều cực kỳ hiếm hoi vật phẩm loại vật này thu được khó khăn muốn tìm được khách hàng cũng không dễ dàng hàng hóa tích tụ quá nhiều ảnh hưởng tiền của bọn hắn lưu động trừ phi giống như vạn bảo các loại kia siêu cấp thương hội mới có thể có lưu hàng một dạng thương hội sẽ không cất giữ đương nhiên bọn hắn giút đỡ lấy được một lát sau h i ể u phong kết thúc thông tin cười ha hạ nói quả nhiên cậu ca muốn đ ổ vật không bình thường những thứ này cũng đều đều là cực kỳ hiếm hoi vật phẩm người bình thường nghe đều không có nghe qua trước mắt chúng ta đông phương chuyển phát nhanh có một bình linh dịch nói hắn từ lữ đoàn nhà kho lấy ra một cái bình ngọc nhỏ linh dịch phẩm cấp vây cờ phì hệ quả năng lượng tốc độ khôi phục một trăm duy trì liên tục ba giờ dùng lâu dài có thể tịnh hóa thể nội dơ bẩn biến thành vô trần chi thể còn lại sức chứa mười tịt g h hiệu tóng tắt trời sinh ngưng kết năng lượng đặc thù chất lỏng một ít đặc thù dược tề hoặc là thảo dược b ồ dưỡng có lẽ dùng đến thu về giá cả một triệu tích phân chỉ nhìn một cách đơn thuần hiệu quả tựa hồ không có gì đặc t h ủ mười dọ thu t về giá cả một trăm vạn tích phân cũng không tính được quá đắt đương nhiên đây là từ tháp chủ góc độ đến xem thị trường giá cả phải căn cứ cung cầu quan hệ và thu được độ khó chi phí Dạ hiệu ánh mắt hít lại cái này bao nhiêu tích phân h i ể u phong c ư ờ i hít mắt nói h i hữu vật phẩm giá cả giống như là thu về giá năm mươi lần chúng ta lần đầu tiên làm ăn ta có thể làm chủ bằng giá thấp năm trăm vạn tích phân bán cho ngài nếu mà ngài còn cần trong một tháng liền có thể lấy được tiếp theo mình về phần cái khác hai loại chúng ta cần thời gian nhất định nếu như có tin tức ta sẽ ngay lập tức thông báo ngài thương nhân theo đuổi chính là lợi ích gấp năm lần giá cả không thấp nhưng mà không tính quá h ắ c dạ hiệu có chút động lòng nhưng hắn không xác định vật này đối với nạp tây thẳng thắng hiệu quả thế nào do dự một chút dạ hiệu không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía gió đông k h ó á i đệ đông phong phá cái kia đông phong phá sắc mặt cương nghị trên mặt góc cạnh rõ ràng mang theo quân nhân k h í tức từ hắn đi vào đến bây giờ không nói một lời nhưng dạ hiệu lại biết ra hỏa này từ đầu đến cuối đều đang quan sát mình ba người bên trong đông phong phá tại lữ đoàn bên trong địa vị tối cao dạng này một cái phó đoàn trưởng qua đây chỉ là xem cuộc vui dạ h i ể u khẳng định k h ô n g tin Dạ h i ể u hỏi người anh em người xem hồi lâu có muốn nói cái gì sao đông phong phá hít thở sâu một hơi trầm giọng nói ta lần này đến chủ yếu là muốn tận mắt gặp một lần ngươi ta muốn thấy nhìn cộng thêm truyền hòa bạo cậu ca rốt cuộc là thần thánh phương nào nếu mà ngài phù hợp chúng ta gió đông khoái đ ệ yêu cầu chúng ta nguyện ý trở thành chiến lược của n g ư ơ i đồng bọn hợp tác nga vậy ta hiện tại phù hợp yêu cầu của các ngươi sao ra hiệu hỏi ngược lại thời gian quá ngắn vô pháp xác định bất quá tiếp xúc ngắn ngủi ta phát hiện số tuổi của ngươi không lớn nhưng làm việc trần ổn như thế cẩn thận so sánh ta dự kỳ đích hảo m ộ t ít. cho nên nói ta thông qua coi là vậy đi kia chiến lược đồng bọn hợp tác là cái gì là như thế nào chiến lược gia h i ể u có chút hiếu kỳ đông phong phá liếc kia hai người một cái vật này ta hy vọng có thể cùng ngài nói riêng một chút tăng giá cả gia h i ể u ánh mắt hết lại hắn gọi t a m gia một khối qua đây chính là vì để cho t a m gia cạnh tranh đây nếu là nói riêng một chút liền không có hiệu quả rồi ngươi phải nói tin tức không thể để cho ngoại nhân ngay sao gia hiệu hỏi cũng không phải nếu như chúng ta hợp tác bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết rõ đã như vậy vậy ngươi nói một chút xem ngay vậy đông phong phá trong mắt lóe lên một vệ quyết tuyệt c h i sắc cái gọi là chiến lược hợp tác chính là hai chúng ta cái lữ đoàn ký kết khế ước tương lai mạo hiểm lữ đoàn cần tất cả vật phẩm gió đông chuyển phát nhanh nhật đầu hơn nữa lấy giá vốn cho ngươi để báo đáp lại các ngươi mạo hiểm lữ đoàn tính toàn bán ra vật phẩm giao cho chúng ta gió đông chuyển phát nhanh giúp ngươi bán ra lợi nhuận chia hoa hồng chín mở một cái chúng ta muốn một m ư ơ chia hoa hồng khí hiệu phong cùng càn khôn nhất trịch ngay vậy hít ngược vào một vùng khí lạnh Cái chiến lược này hợp tác có chút hợp khủng này bọn ố A1 bao cái lữ đoàn thiết lập cần có thiết nhiêu lữ lập lộ, đoàn vật tư khẩu b hắn lại là là vạn vạn phải quá ràng ngàn hoàn thành. rõ trăm không phân đây mấy mấy tích thể có bây ọ n hắn b giờ vừa cùng cầu ca tiếp xúc cũng không biết cái mộng điểm này lữ đoàn sự phát triển của tương lai phương hướng nếu mà bọn hắn có thuộc về mình sản nghiệp còn tốt nếu như không có chỉ là đơn thuần làm phó bản nhiệm vụ k i a gió đông chuyển phát nhanh thì đồng nghĩa với h ư ở n g phí cho người vô máu gió đông chuyển phát nhanh tại các đại thương hội bên trong không tính là rất nổi danh nhưng bản thân cũng là lão bại thế lực đoàn trưởng càng là đột phá đến a cấp tiến vào tầng thứ ba rồi k ế chương ba trăm ba mươi sáu dịch mộng đao thần trợ công giả hiệu nghiêm túc nhìn đến đông phong phá trong tâm muôn vàn cảm khái trước thiên cơ đoạn cùng hắn tán gỡ qua gió đông này chuyển phát nhanh thương hội quy mô một dạng nhưng uy tín không tồi lần này gặp mặt trên người đối phương quân nhân khí chất rất rõ ràng loại người này nhân phẩm vẫn là có thể bảo đảm mấu chốt nhất là cái chiến lược này hợp tác sơ kỳ hoàn toàn là một chiều bỏ ra một cái lữ đoàn muốn phát triển cần vật tư là một con số khổng lồ trong thời gian ngắn gió đông chuyển phát nhanh cơ hồ là đang cắt thịt cung cấp bọn hắn hắn vốn cho là gió đông này phá là một cái thật cẩn thận người chơi kết quả hắn lại là một kẻ điên lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên lấy lữ đoàn tương lai làm tiền đặt cuộc loại này điên quần hành vi g i hiệu tự nhận là không làm được g i hiệu hít thở sâu một hơi ngươi cho ta cảm giác là một người chờ một người ta rất ngạc nhiên ngươi vì sao lại làm ra cái này điên quần quyết định đ ô n g phong phá l ệ n h lùng nói cái vấn đề này ta có thể trả lời bất quá trước đây n g ư ơ i tiên quyết nhất định phải không muốn ký kết cái khế ước này ký n g ư ơ i nếu dám lấy các người gió đông chuyển phát nhanh thương hội tương lai làm tiền đặt cuộc ta còn có lý do gì tự tuyệt nói dạ h i ể u liếp kia hai cái người chơi một cái hai vị các ngươi có thể đi ta đã tìm đến đồng bạn hợp tác càn k h ô n nhất chỉ cùng hiệu phong đứng dậy lễ phép một tiếng táo tử thằng đến bọn hắn rời phòng đại não đều là ông ông một cái lao bài thương hội vì một cái mới vừa gia nhập tầng thứ hai một cái tháng người chơi đánh cuộc tương lai của bọn hắn loại chuyện này bọn hắn chưa bao giờ nghe lấy lại tinh thần bọn hắn lập tức đem trong chuyện này báo cáo lãnh đạo không cần phải bao lâu tin tức này liền sẽ tiến vào tiểu linh thông châu đó sau đó chuyển khắp toàn bộ tháp chủ không gian ta kẽ thỏa thuận xong khế ước hợp đồng cũng ký kết sau đó giả hiệu lại hỏi lần nữa bây giờ có thể nói sao khế ước ký kết xong đông phong phá triệt để bông u l ò n g lại hắn gật đầu một cái đương nhiên sở dĩ ta cử tương lai của các ngươi có hai cái lý do cái thứ nhất đoàn trưởng chúng ta trước đây không lâu cho ta phát tới tin tức để cho ta trọng điểm chú ý ngươi hơn nữa hắn còn nói nếu mà có thể tốt nhất cùng ngươi thiết lập hợp tác lâu dài quan hệ Dạ hiệu trước mắt các ngươi đoàn trưởng tại tầng thứ ba không sai tầng thứ hai cùng tầng thứ ba cách nhau so sánh tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất cách nhau cái lớn cho dù truyền một cái tin đều cần tiêu hao lượng lớn danh vọng ngươi đến tin tức ta chưa nói với đoàn trưởng nhưng hắn lại biết rõ ngươi có thể thấy ngươi sức ảnh hưởng rất lớn chỉ bằng cái này ngươi liền dám cược lớn như vậy Dạ hiệu c h ấ n kinh đông p h o n g phá l ầ t đầu đương nhiên không chỉ điểm thứ hai là tình cầu của ta một cái thủ hạ hai ngày trước vừa mới lên đến hắn tại chiến trường hỗn loạn gặp phải mậu điểm lưu là người nga đều có là ai bọn hắn an toàn sao ra hiệu lần đầu tiên kích động h ra hiệu thiên cơ đoạn giống như thông thiên tháp cùng lạc hà đồ loại địa phương này cách vài năm xuất hiện một hai cái yêu nghiệt không kỳ quái ma tộc tuy mạnh nhưng mà không phải vô địch mấy năm trước đỗng dưng xuất thế đổ ma lệnh liền hung hăng đánh bọn hắn mặt nghe nói đám người kia đều có thể cùng ma tộc cường giả đối kháng chính diện yêu nghiệt hiện tại phía trên phải hay không phải xuất hiện tin tức liên quan tới bọn họ đi không chỉ như thế trước giả hiệu liền làm đã đến chẳng những làm được còn đem danh tiếng vang vọng cái này chiến trường hỗn loạn nhưng bây giờ vừa ra bao lâu lại xuất hiện sở dĩ hắn biết rõ dịch mộng đau bọn hắn là giả hiệu người bởi vì cùng trận doanh người chơi có thể nhìn thấy dịch mộng đau bọn hắn trên đầu sao mộng h i ể m lữ đoàn tiêu chí điều này cũng là hắn quyết định một trong những nguyên nhân tiến vào tầng thứ hai người chơi là không cho phép trở lại tầng thứ nhất gia viên muốn trở về liền hoa đẹp phí một vạn danh vọng giá tiền này chính là không thấp kết quả giả hiệu chẳng những trở về hơn nữa còn trong đó thu nạp rồi một đám người、chơi. Có n hơn i tài nguyên như vậy hoàn toàn có thể tại mời đại ề u nguyên toàn thể tầng thứ hai mời trào một hoàn như cường vậy h có ít nữa g Nhưng năng, đó chính là tại đi lên trước phía đã gây dựng ư như trước dưới ờ i chơi. lại kiên tại đi cậu ca chỉ có chính lực của khoát Hắn khả phía thế mình. Hơn lên n vậy quyết làm là dứt trở một về. đó đã căn cứ vào hắn tiểu đệ tin tức đám người kia không giết quái vật chỉ săn giết thế lực đối nghịch người chơi không đến một cái t h á n g đã chạm sát hai cái ma tộc cờ ư n giả g một cái thâm viên trận doanh pháp sư loại này đánh chết không phải dựa vào đạo cụ hoặc là mưu kế mà là hoàn toàn kháo thực lực nhấn ép nghe nói trong đội ngũ gọi dịch mộng đao ra hỏa một mình hắn cầm lấy một cái h ắ c đao có thể đối kháng chính diện bùng cháy ma lực ma tộc cường giả đây là hắn biết tin tức không biết không chừng có bao nhiêu đi một cái cậu ca đã yêu nghiệt như vậy lại đến mấy cái cái mậu h i ể m này lữ đoàn quật khởi là chuyện sớm hay một đông phong phá không h i ể u dạ h i ể u thế lực sau lưng vì sao không nâng đỡ hắn nhưng nếu dạ h i ể u lựa chọn mình trưởng thành như vậy chính là cơ hội của hắn dệt hoa trên gấm không như tuyết bên trong t ô n g thán mà đổi thành bên ngoài một cái nguyên nhân là được hắn cũng không có đường lui đoàn trưởng mấy cái cao tầng tiến vào tầng thứ ba thời điểm xuất hiện qua ngoài ý mới cao tầng chiến lực tổn thương tham trọng tuy rằng đoàn tr nhưng mà c h ỗ đó tình cảnh cũng không phải quá tốt ở phía trên lâu như vậy vẫn không có phát triển không có thành viên nòng cốt do đông chuyển phát nhanh phát triển chế ngự mấy năm nay qua cũng không phải quá tốt tiếp tục tiếp chỉ có thể càng ngày càng kém thay vì chậm rãi tiêu vong còn không bằng tại dạ h i ể u tại đây là một lần tiền đặt cuộc thất bại chẳng qua chỉ là để cho đông phương chuyển phát nhanh trước thời hạn giải tán nhưng nếu mà thành công bọn hắn có lẽ có thể nhất phi trùng tiên minh bạch sự tình n g u y ê n do dạ h i ể u cười một tiếng ai có thể nghĩ tới cuối cùng một chân bức vào cửa cư nhiên là dịch mẫu đao bọn hắn trợ rút bất kể là hồ đào vẫn là dịch mẫu đao nghề nghiệp của bọn hắn chuyển thừa đều rất mạnh. trước cho là mình quá mức lóa mắt che cản hào quan của bọn họ bọn hắn bây giờ hành động một mình bắt đầu bộc lộ tài năng lấy bọn hắn thực lực đối kháng ma tộc hoặc là thâm viên cường giả không ly kỳ nếu mà toàn lực bạo phát chơi chết một hai cái cũng không phải là không thể được nhưng dạ h i ể u không nghĩ đến bọn hắn lại có thể liên tục săn g i ế t ma tộc cường giả nghe đông vương phao ý tứ bọn hắn là chuyên môn săn g i ế t ma tộc người chơi đồ chơi này so với chính mình ban đầu còn ác hơn a xem ra không lâu sau nữa ác mộng của chính mình lữ đoàn lại muốn nổi danh nhìn đến đối thoại của hai người thiên cơ đoạn người đều trắng vốn cho là tự mình ôm bắp đùi đã đủ có thể liếm hiện tại phát hiện còn có cái ác hơn nói là chiến lược hợp tác đồ chơi này cùng lấy tài sản đầu tư có cái gì sự khác biệt nhưng mà này còn không phải là một thân người nhà là toàn bộ lữ đoàn tài sản không chỉ như thế cậu ca thủ hạ có vẻ như cũng muốn lên đến một đám có thể đối kháng chính diện đệ nhất thê đội người chơi đây đều là cái quái vật gì một khác này thiên cơ đoạn cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có mình đây số một chó săn chẳng lẽ phải bị thay thế rơi xuống đi hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ờ n g đều đặn mời anh em thưởng thức khế ước đã thành đông phong phá cũng sẽ không do dự hiện tại gió đông chuyển phát nhanh bên trong vật tư không ít nhân mã của ngươi bên trên sắp đến cần cái gì ta chuẩn bị cho ngươi một hồi ra h i ể u cũng không khách khí đầu tiên nhất định là để t h ă n g bốn c h i ệ u thuộc tính cường hóa dự t ề tốt nhất là loại kia để t h ă n g mức độ so giá lớn tiếp theo một ít trụ cột bảo mệnh đạo cụ thích hợp chuẩn bị một chút mặt khác một ít thông dụng sách kỹ năng bê cấp vũ khí cùng đồ phòng ngự cũng biết mấy món đi nhóm đầu tiên đi lên người chơi số lượng sẽ không quá nhiều cũng liền mấy người không cần chuẩn bị quá nhiều cái khác tạm thời không cần gì cả đúng rồi ban nãy ta nhắc tới k i a m ấ y loại đồ vật đông phương chuyển phát nhanh có không đông phong phá lật bàn tay lấy ra một bình linh dịch linh dịch có một bình sinh mệnh tội nguồn cùng tự nhiên cam lộ không có tự nhiên cam lộ là a cấp dược t ề muốn lấy được có giá trị không nhỏ về phần ngươi nói sinh mệnh tội nguồn ta đều là lần đầu tiên nghe nói ra h i ể u gật đầu một cái đem linh dịch nhận lấy phương diện này những n à y tiểu lữ đoàn tài lực gần như rồi sau đó tay vung lên hai khối khổng lồ băng năng lượng nguyên tố khoáng thạch xuất hiện tại trong tay cái này ngươi trước tiên bán quay đầu linh dịch tích phân từ bên trong trừ là được hai ngày nữa còn sẽ có một nhóm dược tệ không nhiều bất quá giữ lại lãng phí người đến lúc đó xử lý một chút một lát sau đông phong phá cầm lấy năng lượng thạch mê mẩn trừng trừng rời khỏi phòng riêng khi hắn nhìn thấy vậy có thể số lượng thạch thu về giá cả cả người là bối rối trạng thái hai khối b ê cấp năng lượng thạch tăng thêm ước chừng hơn bảy triệu nếu như là bán ra giá cả bán đến một nghìn vạn tích phân không thành vấn đề những này tích phân đối với một cái thương hội lữ đoàn không tính cái gì nhưng cậu ca không phải mới vừa gia nhập tầng thứ hai một cái tháng sau những tài liệu này từ lâu tới hắn quyết định thời điểm thậm chí đều nghĩ tới mấy tháng trước tích lũy một ước tích phân tiểu mục tiêu không kiếm tiền nữa nha kết quả vừa mới bắt đầu cư nhiên có tiền lời đồ chơi này cùng mình nghĩ bề ngoài như có chút không giống với lúc trước đâu giả hiệu hiện tại cùng gió đông này phá đúng là còn không chín nhưng đối phương có thể làm ra loại này hành động vĩ đại hắn cũng sẽ không để cho đối phương thật thiệt t ỏ a tiền đối với bằng hữu giả hiệu xưa nay sẽ không bật đãi sự t ì n h nói xong giả hiệu rối lưng một cái phía sau lữ đoàn ta đã không thấy t â m hơi bản thân ngươi nhìn đến xử lý cảm giác có trợ giúp ngươi liền tiếp xúc một hồi cảm giác không có trợ giúp coi thôi đi đúng rồi nhớ giúp ta đánh thu thập một hồi tin tức nhìn một chút cái nhiệm vụ kia thế giới có loại kia so sánh đặc thù q á n vật lời nói nhiều như vậy công tác ngươi bận rộn qua được tới sao có cần hay không tìm một trợ thủ thiên cơ đoạn đầu lay động thành c h ố n g lắc không cần không cần điểm này lượng công việc đối với ta hoàn toàn không có áp lực cho cười thiên cơ đoạn hiện tại chỉ mong dạ h i ể u an bài cho hắn công tác đi chỉ có bắt đầu bận túi bụi mới có thể chứng minh giá trị của chính mình bằng không đợi đến cầu ca thủ hạ đi lên địa vị của hắn liền khó giữ được Dạ h i ể u nghi ngờ nhìn thiên cơ đoạn đầu năm nay còn làm việc cồn g m à sao nhà a toàn dạ h i ể u ban đầu cho hỗn độn thôn p ệ giả lấy một cái đường kính hai trăm m khổng lộ trăm viên ngoại trừ nó hoạt động đồ vật còn lại khu vực đã được cải tạo thành r u ộ thuốc t trước mắt gần như có m ộ mươi mẫu đất nhìn thấy dạ h i ể u trở về nạ xì đã lôi kéo một cái linh quả bay tới chủ nhân ăn quả quả dạ h i ể u néo một cái người sau khuôn mặt nhỏ nhắn cười một tiếng tiểu tây nhìn một chút ta mang cho ngươi đến lễ vật gì bình ngọc lấy ra cái bình kia cùng nạ xì đã gần như một bên cao người sau ô m lấy bình ngọc bộ dáng rất là tức cười khi miệng c h a i mở ra một m ù i thoang thoảng nhạt, nhạt vị xuất hiện nạ xì đã cái mũi nhọc h ạ m lập tức để lộ ra vẻ vui mừng đâm thẳng đầu vào dạ hiệu vông nôn đây tiểu tinh linh nhìn qua đầu hóc tựa hồ cũng không quá linh quang đưa tay đem lấy ra người sau mặt đầy say mê bộ dáng khoe miệng còn có một vệt chất lỏng màu nhũ bạch ra h i ể u t h ậ t người sau khuôn mặt nhỏ nhắn dạ h i ể u phát hiện nàng tựa hồ là ngủ t i ế p hào ra hỏa uống c h â u sữa phi uống cái linh dịch còn có thể uống say sao không đúng tên tiểu tử này chỉ là dê cấp v â cấp linh dịch đối với nàng có chút lớn bổ đang suy nghĩ nạ xì đã xung quanh bỗng nhiên phóng xuất ra một vòng đạm n h ạ t màu lục hình quang năng lượng màu xanh lục chậm rãi hội tụ cuối cùng đem hoàn toàn mục tích ngươi sủng vật nạ xì đã tiến vào ngủ say kỳ ngủ say thời g tuy rằng đoán được hiệu quả nhưng hắn không nghĩ đến hiệu quả khổng lồ như vậy lúc trước hắn điều tra qua tinh linh mỗi lần đột phá đều sẽ rơi vào ngủ say ngủ say bên trong bọn hắn thực lực sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng thậm chí có khả năng giác tỉnh một ít thượng cổ truyền thừa ký ức hắn liếc một cái nạ xì đạ thời khắc này bảng thuộc tính nạ xì đạ nguy hiểm đẳng cấp dê cập trạng thái thời kỳ ấu t h ở chữ vị sủng vật m ọ kỳ d ê nổ nổ xạ cả cả l ộ t vòng xoáy cầu ca dành riêng thuộc tính lực lượng ba thể chất nam nhanh nhẹn mười bảy tinh thần ba mươi kỹ năng một tinh linh huyết mạch bồi dưỡng lờ vờ một tinh linh cùng k lờ vờ một chưa thức tỉnh chưa thức tỉnh chưa thức tỉnh giới thiệu t ô n g t ắ c m ộ t chi tinh linh tinh khiết nhất tinh linh mới bắt đầu nạ xì、si、đạ đà vừa đản sinh thời điểm là dê cấp lâu như vậy sinh trưởng đạt tới dê cấp nguyên bản dạ h i ể u tưởng rằng nàng chỉ có đến dê cấp sau đó mới có một lần lớn đột phá kết quả lần này bởi vì linh dịch trước thời hạn đột phá dạ h i ể u nhìn thoáng qua bình ngọc bên trong còn sót lại bảy giọt linh dịch nói cách khác tên tiểu từ này uống ba giọt linh dịch liền muốn đột phá đây mấy trăm vạn tích phân hoa không tật xấu đến lúc tên tiểu từ này thức tỉnh thực lực hẳn sẽ tăng lên đến c cấp về phần kỹ năng bản thân có thể hay không đề thăng tạm thời không xác định nếu mà có thể đề thăng kia tiểu gia hỏa giá trị bồi dưỡng liền tăng lên thật nhiều nếu mà không thể vậy coi như cái s ủ n g vật chơi đi mặt khác không biết rõ lần này đột phá sau đó chưa thức tỉnh những kỹ năng kia có phải hay không có tỷ lệ giác t ỉ n h đâu một khác này giả hiểu mơ tưởng viền vông một cái khác một bên càng không nhất định cùng hiệu phong sau khi rời đi không đến nửa tiếng đông phong phá cùng cậu ca hợp tác tin tức liền leo lên nhật bản một cái lao bài thương hội lại vì cậu ca đánh cuộc tương lai của mình phần lớn người chơi đều bày tỏ không hiểu một bộ người nói đông phong phá điên trong lúc nhất thời muốn bái phòng cậu ca lữ đoàn thiếu chút đạm phá thiên cơ đoạn cửa chính kỳ lạ nhất là đến bây giờ tất cả mọi người cũng không biết cậu ca chân chính bối cảnh là cái gì tiểu linh thông toàn bộ mật thám nhìn đến trực tiếp tin tức ánh mắt hiếp lại hắn chân trước rời đi chân sau liền có lữ đoàn cùng cậu ca liên minh gió đông chuyển phát nhanh hắn biết rõ tuy rằng không nổi danh nhưng mà không phải không đủ tư cách gà yếu lữ đoàn tài sản ít nhất có mấy ước rồi vị định b ợ cầu ca giá vốn tặng không không phải là người nào cũng có thể làm đi ra hơn nữa không phải cùng cầu ca cá nhân ký kết khế ước mà là cùng toàn bộ mậu n g h i ệ m lữ đoàn đây liền có chút tế nhị trong này có vẻ như còn có mình không biết bí mật hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành Trước thức tỉnh. Giới mặc kệ làm bồn nhiều nhiệt, tại toàn tiếp tục giới mặc có nạ Ngoại ồn nhiều nám hoàn không ngày dạ dạ sĩ sau đã đây để đó hiểu hiểu làm kệ ý b Rất ngày h i ề u lúc i hiện không ra. Kết quả một cái liền sai á tác c được cứu động đem không theo bản năng động tác liền đem sai lầm cứu vãn n Kết g ra. trở một quả lầm về.、Ngày、thứ ba dạ h i ể u còn đắm chìm tại chế dược thế giới đông nhiên cảm giác dược điển bên trong bạo phát một đạo năng lượng đặc thù giao động lắc người một cái đi đến dược điển lúc này nguyên bản bóng đ a lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục lúc này đã biến thành bánh xe như vậy lớn sau một khắc màu lục bình t r ư ớ n g n ứ t ra nồng đậm một nguyên tố khí tức phả vào mặt xung quanh thảo dược tại lúc này lấy gấp mấy chục lần tốc độ cấp tốc sinh trưởng một ít thậm chí phát sinh biến dị tiến hóa thành mỗi chút đặc thù thảo dược dạ h i ể u k h ẽ n h ế t miệng cái này nạ xỉ đa b ề ngoài như có chút không bình thường á khi lục quang tàn đi nạ xỉ đa thân ảnh xuất hiện tại dạ h i ể u trong tầm mắt nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay nạ xỉ đa lúc này đã vừa được ra đời hài nhi hơi nhỏ trắng như tuyết sợi tóc trắng tinh hoa sen tiểu tiểu váy cho người một loại thánh khiết cảm giác xanh biếc trong con n g ư ô i mang theo mê man cùng tuần chân sau lưng một nửa trong suốt màu xanh biếc cánh tản r a huỳnh quang nhìn qua hết sức dễ nhìn nạ xỉ đẳng cấp xê cập trạng thái thanh niên chức vị, vật, kỳ chữ vị s ú n vật mọi kỳ dê nổ xạ cả cả cả lột vòng xoá nhanh nhẹn 21, t i n h thần 39 kỹ năng m ụ c tinh linh huyết mạch bồi dưỡng l v 2 tinh linh cùng k l v 2 sinh cơ hảo quang chưa thức tỉnh chưa thức tỉnh giới thiệu t ô n g t ắ c mục chi tinh linh tinh khiết nhất tinh linh m ụ c tinh linh huyết mạch phẩm cấp b c n phỉ hệ quả m ụ c thuộc tính thân và độ bốn tự nhiên thân và độ hai có thể cùng thực vật c â u t h ô n g hướng theo tự nhiên trưởng thành tinh thần lực sẽ tăng lên trên diện rộng giới thiệu t ô n g t ắ c mục chi tinh linh tinh khiết nhất tinh linh bồi dưỡng l v h phẩm cấp c cợ phỉ hệ quả tỉ mỉ bồi dưỡng thực vật thảm thực vật tỷ lệ sống sót n ă thảm thực vật tốc độ sinh trưởng n ă i thảm thực vật bồi dưỡng da c à n g cao phẩm chất quả thực tỷ lệ bốn giới thiệu t ó g t ắ c mục chi tinh linh tinh khiết nhất tinh linh tinh linh cùng k lờ vờ hai phẩm cấp b ê c ậ n phì hệ quả một tiêu hao tinh thần lực h á t mừng tinh linh cùng k tiếng h trong phạm vi toàn bộ sinh linh thể lực tốc độ khôi phục bốn mươi thương thế khôi phục bốn mươi hiệu quả hai tại trong tiếng ca thảm thực vật tốc độ sinh trưởng hai trăm duy trì liên tục nghe thấy tiếng h phẩm chất cùng sản lượng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng giới thiệu tóm tắt mục chi tinh linh tinh khiết nhất tinh linh sinh cơ hảo quan phẩm cấp b cờ phì hệ quả khi nạ xì đã vui vẻ thời điểm sẽ thả ra tự nhiên k h í thức đem xung quanh hoàn cảnh trở nên càng thêm giàu có tràn đầy sinh cơ giới thiệu tóm tắt mục chi tinh linh tinh khiết nhất tinh linh nhìn đến nạ xì đã tin tức bảng dạ h i ể u miệng cũng sắp cười lật ra nạ xì đã đột phá sau đó thuộc tính tăng lên trên diện rộng cái này rất bình thường nhưng kỹ năng đẳng cấp đề thăng hơn nữa còn thu được một cái tần kỹ năng thiên phú đây liền vượt xa khỏi dự liệu của hắn rồi hiện tại thực vật cho dù g i hiệu không can dự nạ xì đã đều có thể để cho thảo dược tốc độ sinh trưởng đề thăng hai trăm năm mươi nếu mà cộng thêm hẳn sức mạnh của tự nhiên hai người trồng chất thảo dược cao nhất có thể đạt đến ba mươi năm lần tốc độ sinh trường đây liền tương đối kinh khủng nguyên bản dạ h i ể u còn cảm thấy đ ề thăng bản thân thuộc tính không có hiệu quả gì đi bây giờ nhìn lại khác không tăng cái này tinh thần lực cũng phải đ ề thăng đi lên chỉ có nạ xi、si、đạ hình thể phát dục sinh trường cái này không quan trọng nạ xi、si、đã mê mẩn trừng trừng trôi lơ lửng ở giữa không trung một lát sau ý thức rốt cuộc chậm rãi khôi phục lại chủ nhân nạ xi、si、đã đập cánh nhanh chóng bay về phía dạ hiệu nguyên bản âm thanh n h n n h ẽ hiện tại âm thanh bên trong giọng trẻ còn cảm giác giảm bớt mấy phần nhiều hơn một tia thi dạ hiệu còn không có chú ý người sau đã bay tới ôm lấy cánh tay của hắn cảm nhận được trên cánh tay mềm mại chạm vào cảm giác dạ hiệu toàn thân giật mình một cái ấy thể tích tăng lên có vẻ như cũng không tệ sau đó mấy ngày dạ hiệu cùng nạ sĩ đã đắm chìm tại thế giới hai người mỗi ngày dạ hiệu đều đối với nạ sĩ đã tiến hành xâm nhập nghiên cứu đột phá sau đó tiểu tinh linh tinh thần lực tăng lên trên diện rộng nàng một ngày có thể hát mười tám giờ tinh linh cùng ca chỉ cần sáu giờ liền có thể khôi phục đồng thời tiếng hát phạm vi cũng làm lớn ra không ít một lần có thể bao phủ nửa cái dược điền đây còn là bởi vì dược điền là hình chữ nhật vì thế dạ hiệu đặc biệt lại mua một v chuyên môn cho nạ xỉ đã mở ra tới một cái thích hợp dược viên cứ như vậy tiếng hát của nàng liền có thể đem khu vực này toàn bộ bao phủ k h á c lữ đoàn dạ h i ể u không rõ nhưng mà dạ h i ể u tại đây tất cả thảo dược tốc độ sinh trưởng gần như là nguyên lai、like、gấp ba dược đ i ê n sự tình kết thúc dạ h i ể u bắt đầu chuẩn bị tiếp theo giai đoạn sự tình căn cứ vào đông phong phá tự thuật dịch mộng đao bọn hắn tại mình tiến vào thế giới nhiệm vụ sau đó không lâu liền bắt đầu khiêu chiến tính toán thời gian cũng nhanh một tháng nguyên bản dạ hiệu nghĩ là chờ bọn hắn tiến vào tầng thứ hai dẫn bọn hắn cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng bây giờ hắn phát hiện một kiện chuyện trọng yếu h á n cao cấp linh hồn kết tinh sắp hết trước tại chiến trường hỗn loạn lúc đi ra dạ hiệu từ linh chi giới bên trong tổng cộng có tám mươi tám cái hôm nay đã qua nhanh bốn mươi ngày rồi h ã n cao cấp linh hồn kết tinh chỉ còn lại m ộ ư ơ i hai cái tối h đa sáu thiên liền muốn tiêu hao hoàn tất không có cao cấp linh hồn kết tinh hắn linh hồn đẳng cấp tăng lên tốc độ liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống cho nên dịch mộng đao chỗ đó hắn khẳng định không chờ được chỉ có thể để cho thiên cơ đoạn đi đón hiệp hắn hàng đầu nhiệm vụ là tìm đến một cái nhiệm vụ thích hợp thế giới săn giết một ít bê cấp quái vật mở ra nhiệm vụ hệ thống ra hiệu bắt đầu kiểm duyệt cấp ba nhiệm vụ của tin tức Rất nhanh dạ hiểu tìm được mấy cái thích hợp nhiệm a n h h dạ ể u t vụ,、no、vụ, vụ, vụ thưởng danh i ệ m vọng bốn trăm linh tích m phân bốn mươi van tận bại trừng phạt khâu trừ danh vọng năm điểm nhận điều kiện cấp ba danh vọng đảng c ấ p nhờ ý hệ vụ nhận thời gian còn lại một mươi sáu hai mươi năm hai mươi tám không gian thông đạo chịu lực hạn mức tối đa bốn trăm linh trực mắt báo danh người chơi một mươi sáu người n ị t lại không gian trí lực 48 điểm nhiệm vụ no 336, thưởng i n sát c căn cứ tình báo tin tức thu được tầng thưởng cao nhất có thể thu được ba điểm danh vọng ba trăm vạn tích phân thất bại trừng phạt không có chú thích vì p h báo n g ngựa truyền thống mail bị phát hiện sau khi tiến vào ba mươi ngày về sau mới có thể chọn rời đi nhận điều kiện Cấp 3 danh vọng đẳng cấp nhờ chương ấ p d a n đẳng c ba trăm ba mươi chín tháp chủ đưa nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất là đánh chết thu chiều nhiệm vụ độ khó nếu là b cấp trong lúc này chỉ định có lượng lớn b cấp quái vật đối với dạ hiệu chức nghiệp bất quá thích hợp nhất bất quá nhiệm vụ tin tức biểu hiện bên kia tình huống có một ít nguy hiểm hơn nữa còn thừa lại năng lượng không nhiều lắm dưới tình huống này giả hiểu đi qua muốn xây dựng hồn vệ quân đoàn có hơi phiền thoái m ẫ u chốt nhất là nhiệm vụ yêu cầu là đoạt lại một cái cửa hải vạn nhất mình vẫn không có phát lực người chơi k h á c liền đem cửa hải thu hồi vậy sẽ thua l ô lớn nhiệm vụ thứ hai tương đối mà nói tương đối nguy hiểm tháp chủ đây là muốn nhập ăn mòn hồng hoa giới truyền t ố n g neo đã bỏ vào hiện tại tính toán phái người trinh sát loại này đối địch trận doanh xâm phạm rất nguy hiểm lúc trước giả hiểu tại sương trắng phó bản thế giới thời điểm đánh giáo qua đánh chết xâm nhập giả có thể thu được thế giới quy tắc bảo hộ bọn hắn đi qua nhất định sẽ nhận được địa phương thế giới nhằm vào hiện tại cái kia thế giới tin tức tất cả không biết tùy tiện đi qua rất nguy hiểm một khi nhiệm vụ thất bại nhưng mà người sẽ chết nhưng trước mắt còn lại năng lượng không ít mình có thể dẫn đi không ít hồn vệ quân đoàn m ẫ u chốt nhất là nhiệm vụ này có vẻ như không có thời gian hạn mức tối đa chỉ cần thực lực đầy đủ có thể một mực dừng lại nếu mà chỗ mã hảo hắn tuyệt đối có thể ở nơi đó xây dựng một nhánh siêu cấp hồn vệ quân đoàn trước mắt hai nhiệm vụ mỗi người có ưu liệt gia hiệu còn không quyết định chắc chắn được đang muốn tiếp tục xem nhìn lúc này tháp chủ ấn ký bông nhiên bay ra tích ta cho đề cử một nhiệm vụ như thế nào gia hiệu xứng sở đây cũng là tháp chủ lần đầu tiên chủ động tìm h nhiệm vụ gì nhiệm vụ no sáu trăm hai mươi bảy chấn thủ cấp bậc độ khó b ê cập nhờ ý hệ vụ tin tức ba số tám mươi tám thế giới vì vô chủ thế giới nên thế giới sản xuất một loại tinh thạch giá cả không rẻ trước mắt bên ta chiếm lĩnh một tòa k h o á n g mạch nhiệm vụ yêu cầu chấn thủ k h o á n g mạch chống đỡ thế lực khác tấn công cho khai thác đội ngũ cung cấp làm hết khả năng thời gian nhiệm vụ thưởng mỗi kiên trì một ngày thu được m ộ ư ơ i điểm danh vọng cùng một vạn thích phân t ư ở n g thưởng thất bại trừng phạt không cáo nhờ ân điều kiện cấp ba danh vọng đảng cập nhờ ý hệ vụ nhận thời gian còn lại hai mươi ba năm mươi chín năm mươi chín không gian thông đạo chịu lực hạn mức tối đa hai trăm trực mắt báo danh người chơi không nhìn g lại không gian chi lực hai trăm điểm nhìn đến nhiệm vụ tin tức dạ hiệu s ư ơ n g sở nhiệm vụ này hình như là tháp chủ chuyên môn cho hắn vừa ban bố hai trăm điểm năng lượng hạn mức tối đa đầy đủ hắn đem phần lớn hồn vệ quân đoàn dẫn đi trực tiếp tóm tắt bắt đầu phát dục giai đoạn hơn nữa mỗi kiên trì một ngày thu được một ngày tưởng thưởng tưởng thưởng cũng không tính là thấp đương nhiên cái này không phải trọng điểm trọng điểm là nhiệm vụ không có thời hạn lại nhiệm vụ bản thân hạn chế không cao chỉ cần khu mỏ không có chuyện hắn liền có thể tùy ý hoạt động trên lý thuyết bất kể là đánh chết địa phương thế giới quái vật vẫn là đánh chết cái khác trận doanh người chơi đều có thể thậm chí đề phòng dạ h i ể u lo lắng nhiệm vụ có nguy hiểm liền thất bại trừng phạt đều đi rơi xuống đồ chơi này chính là cho mình lượng thân định tố nhiệm vụ an nội tâm hưng ơ phấn đồng thời dạ h i ể u ánh mắt cổ quái nhìn đến tháp chủ tháp chủ cố ý qua đây cho mình tuyên bố mỹ xoa đây cũng không phải là phong cách của hàm a uy tháp chủ ngươi h o à n lương lan chỉ hỏi ngươi một câu có tiếp hay không Tiếp, tiếp、no、t Hắn、nhanh chóng sửa sang lại một lần mình b ỏ hành lý tên gọi m ỏ ký dê n ổ ngộ xạ cả cả lột vòng xoáy cầu cả sổ thứ tự zn 4 4 5 1 4 4 4 4 4 n n quyền hạn đẳng cấp tứ dẹt s ă n sưng t â n thủ đệ nhất nhân mệnh vận c h i tử vạn nhân đổ l v sáu sinh mệnh trị một trăm linh trạng thái bình thường t r ư n nghiệp tử linh đế quốc thảo chức nghiệp chủ bá thánh rửa s ứ tính lực lượng ba mươi ba thể chất ba mươi ba tinh thần ba mươi ba n h a n n h ẹ ba mươi ba hồn lực một trăm sáu mươi chín một trăm sáu mươi chín tử linh tri lực tám mươi bảy tổng hợp đánh giá dê tự do cường hóa thuộc tính điểm không lẩn tàng thuộc tính may mắn một linh hồn một nghìn sáu trăm tám mươi danh vọng hai mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi lăm kỹ năng chủ chức nghiệp kỹ năng t ử linh chi nhãn lv hai t ử linh chi thủ lv hai t ử linh chi khu lv hai sinh tử bộ lv hai phó chức nghiệp kỹ năng nến bách thảo bản thảo cư ngụ c sức mạnh của tự nhiên thánh g ư ợ a sư tín nghìn những kỹ năng khác n i ệ m động lực cơ sở thuật cận chiến quy tức thuật du l o n g bộ lực bạn sơn h ạ khí cái thế vũ khí cận chiến đại s ị phân một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu không gian ba lô kỳ tích chinh hoa hôn đồn c h í n phủ tính lạng thanh âm nón quả bom hai mươi danh r i ê n đạo cụ tử linh chi giới không gian c h i môn hạch tâm hải q u ố t t ử linh chi giới phẩm cấp năng lực có thể tồn t h ả linh hồn t h á i phiến cùng linh hồn linh hồn kết tinh và tại sinh tử bộ bên trên phục sinh linh hồn binh sĩ chú thích, linh hồn số lượng binh lính hạn mức tối đa cùng linh hồn đẳng cấp c o liên quan cất giữ linh hồn t h á i phiến 2345, sơ cấp linh hồn kết tinh 3456, t r u n g cấp linh hồn kết tinh 4567, cao cấp linh hồn kết tinh 12 h ồ n tướng thiên la phá yêu nụ họa đã cất giữ hồn vệ gió mạnh năm nung ngang thạch tự quỷ có thể tồn thả hồn vệ số lượng 1.400 g i ớ i thiệu tống tắt giới chỉ bên trong lần tàng thiên quân văn mã 4 ố n chiều thuộc tính thay đổi là t r ư ớ c ăn thuộc tính cường hóa d ự tề tổng cộng tiêu phí gần 80 vạn tích phân đối với một dạng người chơi khả năng cần gần nửa năm tích lũy đối với dạ h i ể u kia không có áp lực chút nào đạo cụ phương diện ngoại trừ cần phải một chút dạ h i ể u còn chuẩn bị 20 cái nấm quả bom cấp cái khác vật tiêu hao nấm quả bom là một loại c cấp năng lượng đặc thù quả bom uy lực không tầm thường lại không dễ dàng bị phát hiện là gió đông chuyển phát nhanh lữ đoàn đặc sắc vật phẩm phổ thông b cấp người chơi nếu mà không cẩn thận đụ phải đại khái thẳng thắn tiếp lành, lành. về phần hồn vệ p h ư ơ n diện dạ h i ể u thay thế đi một phần dê cấp hồn vệ đã đổi thành c cấp hiện tại đang cái hồn vệ quân đoàn tổng cộng có bốn cái b cấp hồn vệ thiên la n g phá yêu nụ hoa hai cái bán thú nhân hồ n tướng ngoài ra còn có gió mạnh năm cái này nguyên tố sứ trận doanh hồn vệ cùng nung ngang hồng hoang trận doanh hồn vệ lại sau đó l à ước chừng một trăm m ư ơ i hai chỉ c cấp hồn vệ đại quân và tháng một năm sáu không con dê cấp hồn vệ như thế đội hình có thể xưng ơ khủng bố dạ hiệu một cái không có cố ý theo đuổi số lượng bởi vì D cấp hồn vệ tại cao cấp trước mặt quái vật chính là đưa đồ ăn đến lúc tiến vào ba số tám mươi tám thế giới dạ hiệu còn suy nghĩ đem bộ phận c cấp hồn vệ thay thế thành b cấp hồn vệ dạng này mới có thể bảo đảm chính diện chiến trường chính sức chiến đấu cố ý làm được trực tiếp nghiên ép tất cả chuẩn bị ổn thỏa dạ hiệu cho thiên cơ đoạn giao phó mấy câu trực tiếp tiến vào chuyên môn truyền thông trận hồng quan g t h o á n g qua dạ hiệu trên đầu xuất hiện một con số một trăm chín mươi hai dạ hiệu hắn nghiêm trọng hoài nghi tháp chủ chức thời hạn biết rõ năng lượng của hắn hạn mức tối đa hai cái này trăm điểm năng lượng chính là cho dạ h i ể u nhàn n h ạ t nói chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ mở ra sau một khắc dạ h i ể u dưới chân truyền tống trận sáng lên không gian thông đạo xuất hiện dạ h i ể u tại chỗ biến mất tại một cái trên hư không tháp chủ hơi c h ấ p động một hồi đang như dạ h i ể u phỏng đoán nhiệm vụ lần này hắn là chuyên môn cho dạ h i ể u chuẩn bị đến tầng thứ hai tân thủ kỳ thì đồng nghĩa với đi qua bên kia cho dạ h i ể u đào hố đã sớm chuẩn bị xong căn bản không cần hắn xuất thủ cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này đương nhiên là vớt điểm chỗ tốt nhiệm vụ này nếu mà đổi thành cái khác bê cấp người chơi nhận năng lượng hạn mức tối đa ít nhất bốn trăm điểm người chơi số lượng tại tám cái khoảng hiện tại có dạ、hiệu. Một mình hắn thay thế hắn chương á i c ơ i c tác. tú công Loại người này ưu làm d ba trăm bốn mươi tập thể mơ hồ sao thủy mọi người chính đang bận rộn riêng mình công tác đ ỗ n g nhiên bọn hắn nhận được một cái tin cậu ca phát sóng nghe được tin tức này tất cả mọi người đều bối rối vốn tưởng rằng cậu ca loại kia sợ chết tính cách tiến vào tầng thứ hai sẽ cậu lên kết quả tiến vào bất quá mười ngày liền bắt đầu rồi tân trực tiếp lần này cách nhau lại vừa vặn đi qua tám ngày lại bắt đầu không nói hai lời tất cả mọi người điên cùng tràn vào phòng phát sóng trực tiếp cậu ca đây là muốn làm công nhân gương mẫu sao qua lễ bước sang năm mới rồi cậu ra quân tập hợp một trăm hai ba một nghìn tám sáu đánh vỡ đội ngũ đầu chó tại một phiến vui sướng bầu không khí bên dưới màn ảnh rốt cuộc sáng lên trực tiếp tầm mắt từ trời cao tung tích phía dưới là một phiến mênh ngông bao la sơn lâm xanh úng tươi tốt cảnh lá rậm rạp tại rất nhiều dãy núi bên trong có một tòa so sánh đặc thù s ơ n mạnh từ xa nhìn lại ngọn núi có màu tím nhạt không biết có phải hay không ảo giác rất nhiều khán giả cảm giác ngọn núi kia loan xung quanh tựa hồ có đạm nhạt khí trời đất hòa hợp tầm mắt nhanh chóng rút ngắ hình ảnh trải qua thời điểm còn có thể nhìn thấy chính đang chiến đấu người chơi cùng quái vật dây núi r a đại chiến say xưa một cái da đen tráng hán người chơi cầm trong tay một cái một người cao màu đen đậm tấm thuẫn tại quái vật bên trong sông ngang đánh thẳng đủ loại kỹ năng đánh vào trên tấm thuẫn len k e n rung động bất kể là c cấp vẫn là b cấp ma vật đều không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới phía sau có một cái ma vật trên thân tản r a từ quang một cổ khủng bố năng lượng tại trong miệng của hắn hội tụ ngay tại đạo kia vậy có thể số lượng sắc nổ bắn ra thời điểm một đạo quỷ mỹ hắc ảnh lặng lẽ xuất hiện tại sau lưng của nó ngân quang thoáng qua cái kia ma vật đầu l chiến trường hỗn loạn đủ loại tiếng nổ cùng quái vật tiếng gầm gừ liên tục mỗi một khắc không khí chung quanh bỗng nhiên quần c u ộ n một đạo nhân ảnh phiêu nhiên lên không tại xung quanh hắn tụ lực rất lâu đao gió bắt đầu tiếp tục tiếp tục xoay tròn kèm theo cái kêu người chơi hét lớn một tiếng vô số đao gió đem phạm vi mấy trăm mét bên trong tất cả quái vật báo phủ nhất kích đại chiêu kết thúc cựu thành quái vật đều bị đao gió thương tổn đến hướng theo dẫn đầu b cấp ma vật thoát đi cái quái vật khác cũng sẽ không chiến đấu kết thúc chiến đấu ba tên người chơi lại lần nữa tập hợp hai nam một nữ gọi phong quyền tàn vân phong nguyên tố pháp sư thần trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến đi thôi đi về nghỉ trước một hồi năng lượng của ta đã tiêu hao hết đang nói ba người bỗng nhiên cảm giác được cái gì tháp chủ truyền tống meo mở ra vật tư đến phong quyển tàn vân thở phào nhẹ nhõm hắn vật tiêu hao đã tiêu hao hết không có khôi phục loại dược tề sức chiến đấu giảm bớt nhiều gọi t h u ẫ n dũng đại hán người ra đen gãi đầu một cái bình thường lại nói không phải hai ngày sau tháp chủ mới phái người qua đây sao đi qua nhìn một chút liền biết rồi toàn thân đồ bó sát người nữ thích khách đám sát tinh lạnh lùng nói hướng theo truyền tống meo sáng lên lần lượt có mười hai tên người chơi đến lần này thời gian nói trước đi mặc kệ nó chỉ cần có thể đến mấy cái lợi hại là được rốt cuộc đến vật tư thương thế của ta ba ngày vẫn không có khép lại đi tháng trước trở về sau cái không tới nữa người liền không chống nổi a mọi người trò chuyện cùng lúc đợi quang ảnh bên trong bóng người xuất hiện một lát sau hư không trong thông đạo một đạo nhân ảnh cùng một cái hoàng kim bảo dương xuất hiện mọi người không có đi mở bảo dương mà là nhìn về phía giả h i ể u một cái một cái một cái mọi người bối rối trước kia mỗi lần neo mở ra truyền tống qua đây ít nhất cũng phải năm sáu cái người chơi lần này cứ nhiên chỉ truyền đưa tới một cái là sợ chúng ta kiên trì thời gian quá dài sao một cái người chơi theo bản năng trinh sát giả hiệu tin tức sau đó cả người cũng không tốt trong tin tức biểu hiện trước mắt cái g i a hỏa này thực lực là C. khi thất trọng cảm giác biến mất giả hiệu vang lên bên thai tháp chủ thanh âm nhắc nhở t í c h truyền tống hoàn thành lần này truyền tống tiêu hao không gian chi lực một trăm chín mươi hai tích lần này dị giới nhiệm vụ bởi vì nguyên nhân đặc biệt mở ra toàn bộ hành trình trực tiếp tất cả người chơi dung mạo tiến hành dịch dung nhiệm vụ mở ra trấn thủ nhiệm vụ yêu cầu trấn thủ khoán mạch chống đỡ thế lực khác tấn công cho khai thác đội ngũ cung cấp làm hết khả năng thời gian nhiệm vụ thưởng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 không như bình thường thế giới nhiệm vụ lần này trong quy tắc xuất hiện một cái gọi từ khí đồ vật rất rõ ràng cái thế giới này không bình thường đương nhiên để cho dạ h i ể u chân chính sướng sốt u nguyên nhân là trước mắt của hắn có mười mấy cái người chơi chính trực ngóc ngóc mà nhìn đến hắn sửng sốt u hai giây dạ h i ể u giơ cánh tay lên hì mọi người phòng phát sóng trực tiếp khán giả lúng t ú n g ta ngón chân khu ra ba phòng ngủ một phòng khách rồi ha ha ha cậu ca cũng có mắc cỡ thời điểm vừa mở ra mắt một đám người chơi nhìn khỉ tựa như nhìn đến ngươi ngươi không xấu hổ kinh, cậu ca cứ nhiên có mặt nhìn đến g i hiệu mang theo áy náy bộ dáng phong phát sóng trực tiếp đám khán giả cười nghiêng lửa trước k i a thế giới nhiệm vụ cậu ca hoặc là tại cậu hoặc là đang c h ă m bước loại hình ảnh này chính là rất hiếm thấy thuận dũng nhìn từ trên xuống dưới giả hiệu do dự một chút hỏi người anh em ngươi có phải hay không đi nhầm trường quay phim rồi nơi này là bê cấp nhiệm vụ khu phong quyền tàn vân không nhịn được gõ gõ thuận dũng đầu không có tứ giai quyền hạn ngươi cảm thấy hắn có thể tới tại đây sao nhiệm vụ bản thân sẽ không hạn chế người chơi thực lực chỉ là căn cứ vào danh vọng phân chia đẳng cấp nhưng tứ giai quyền hạn người chơi so sánh tam giai quyền hạn người chơi có thể nhìn thấy nhiệm vụ càng nhiều bọn hắn ban đầu nhận nội dung nhiệm vụ không hoàn toàn một dạng nhưng nhiệm vụ bản thân nhất định là tứ giai người chơi mới có thể thấy được c cấp người thông qua tứ giai quyền hạn khảo hạch một cái b cấp người chơi có một ít khó có thể tin c cấp sau đó tháp chủ tuyên bố nhiệm vụ không còn tưởng thưởng cường hóa thuộc tính điểm người chơi lúc nào khiêu chiến tứ giai quyền hạn khảo hạch đều có thể trên lý thuyết c cấp là có thể khiêu chiến nhưng tứ giai quyền hạn khảo hạch có bao n h i ê u khó khăn bọn hắn lại quá là rõ ràng lúc trước bọn hắn khiêu chiến thời điểm cái nào không phải làm xong hoàn toàn chuẩn bị c ấ p khiêu chiến cùng tìm chết không khác nhau gì cả ra hiệu gật đầu một cái xem ra đám người này tại tại đây dừng lại thời gian không ngắn cứ nhiên không biết tự mình sự tình đã như vậy thì hắn cũng không cần quá nhiều giải thích cái gì bất quá hắn không thèm để ý phong phát sóng trực tiếp đám khán giả vỡ tổ ai cậu ca ban nãy thừa nhận t ứ giai cậu ca lúc nào trở thành tứ giai người chơi sẽ không phải là lần trước cái k i a quyền hạn khảo h ả h đi đúng vậy cậu ca tiến vào sai chiến trường hỗn loạn cho nên tháp chủ trực tiếp cho hắn phán định là tứ giai rồi một cái căn phòng n g ã hưu tiền chính đang ôm đầu bắt khóc ô ô ô không có hy vọng triệt để không có hy vọng ta liền muốn ôm cái bắt đùi cứ như vậy khó khăn sao chương ba trăm bốn mươi m ộ t trang một đợt thấy dạ hiệu thừa nhận một loại bê cấp người chơi đều trận tròn mắt nay cũng cái gì cùng cái gì a truyền thống neo mỗi lần truyền thống song cần thời gian dài bổ sung năng lượng mới có thể khôi phục dạ hiệu sử dụng cái này truyền thống thông đạo vậy liền có nghĩa là kế tiếp một cái tháng bọn hắn không có bất kỳ c h i viện tháng trước đã hao t ổ n sáu cái người chơi còn có nhiều người trên thân mang theo tổn thương hiện tại lại làm như vậy vừa ra nhiệm vụ này còn có thể hay không thể làm kháo t h á p chủ đi ra một cái so sánh nóng nảy người chơi gầm thét t h á p chủ đi ra chuyện này nhất thiết phải cho ta lời giải thích và không nhiệm vụ ta đứt đoạn tiếp theo rồi không ít người chơi hùng hùng hổ hổ dùm b e n chúng ta là tới làm nhiệm vụ không phải đến làm nô lệ da đen lúc này ra hiệu cổ tay thắp chủ ấn ký chậm rãi bay ra tất cả y miệng mọi ký dây nổ nổ xạ cả cả luật vòng xoáy cầu ca là ta chuyên môn sai phái cao cấp chiến lược người chơi cho hắn mười giây thời gian biểu hiện mười giây sau đó nếu mà ai ngờ đi ta có thể đồng ý hơn nữa không có bất kỳ trừng phạt ngay vậy vừa mới nói nhao nhao rất nhiều người chơi s ừ n g sốt một chút đến bọn hắn tầng thứ này là có quyền cùng tháp chủ trao đổi nhưng một dạng tháp chủ đều là trả lời một cách máy móc vấn đề như loại này mang theo tâm tình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lúc nhất thời mọi người đưa mắt nhìn về phía giả hiểu bọn hắn rất muốn biết tháp chủ trong miệng cao cấp chiến lược người chơi đến cùng có bản lánh gì cảm nhận được mọi người ánh mắt ra h i ể u sở lỗ múi một cái vốn là muốn điệu thấp phát đại tài hiện tại làm thành như vậy có vẻ như điệu thấp không được ra h i ể u ngắm nhìn một phía các ngươi lùi ra sau kháo mọi người không rõ vì sao bất quá vẫn là lui về phía sau hai bước nhiều lùi mấy bước mọi người nghe vậy lại lui về phía sau lui lại mấy bước ra h i ể u vông ôn ta nói các ngươi không có trường tức a lui về phía sau năm mươi m mọi người mọi người rất là n g h i hoặc cái dạng gì đạo cụ cần không gian lớn như vậy chốc lát khi tất cả người tản ra dạ h i ể u khỏe miệng hơi câu lên sau đó chính là đến phiên tà trang bức lúc này từ linh chi giới thoáng qua một vệ hát quang một mảng lớn năng lượng màu đen đem dạ h i ể u xung quanh t h ô n vệ một lát sau hát vụ tàn đi khi nhìn thấy bên trong bộ dáng tất cả mọi người đều trận to cắp mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin tại dạ h i ể u xung quanh hiển nhiên xuất hiện hai cái b cấp hồn vệ ba mươi con c cấp hồn vệ cùng ba mươi con d cấp hồn vệ tất cả hồn vệ ánh mắt băng lãnh toàn thân tản ra một loại u y áp kinh khủng bọn hắn không nghĩ đến giả h i ể u có thể duy nhất một lần triệu hồi ra nhiều như vậy vong linh nhiều như thế vong linh sinh vật hội tụ không có năm ba cái người chơi rất khó xử lý xong không ít người chơi khé gật đầu nếu như l à như vậy thì có thể lý giải rồi một cái đặc thù vong linh triệu hoan sư mặc dù mình thực lực một dạng nhưng vong linh thực lực không kém nếu mà những n à y triệu h o a n thú đầu góc không quá đần liền có thể đảm nhiệm cảnh vệ công tác đã như thế cao cấp chiến lược đề thăng không lớn nhưng trong ngày thường bọn hắn liền có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi một cái người chơi bị u môi một cái nhìn đến dọa người mà thôi ra ngoài nửa phút bị tím tú diệt Xoát, lo phá tên dứt thiên trở lang hồn vệ đồng loạt đưa mắt về phía cái kia lời, vừa vệ chỉ cần mình nói thêm câu nữa đám này hồn vệ liền sẽ chen nhau lên đem hắn nhân chìm một khác này đáng sợ không khí tại phảng phất n g ư n g kết ai nhìn một chút đám người kia chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng cậu ca đây liền sợ hãi ta ta còn không có móc trả đi lời nói cậu ca bây giờ có thể chịu h á n bao nhiêu cái sao không biết rõ nhưng lần trước cậu ca năng lượng tiêu hao là tám mươi b ố lần này là một trăm chín mươi hai ta góp v ậ t đâu ta tưởng rằng cậu ca đang trang b ư ớ c kết quả hắn chỉ là tùy tiện lộ một tay trước đám người chơi vẫn không có chú ý khi có người chơi nhắc đến năng lượng tiêu hao sau đó rất nhiều khán giả mới biết một điểm này đây lúc này người da đen thuẫn dung đi ra ô kiểu nhà mọi người đều là tháp chủ trận doanh người chơi không cần thiết lục đủ trang bức kết thúc giả h i ể u ho nhẹ một tiếng hồn vệ quân đoàn sát khí lúc này mới thu liễm mọi người nhìn về phía giả h i ể u ánh mắt trở nên cổ quái cái này đặc thù vong linh pháp sư so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn một ít người anh em ta muốn hỏi ngươi một chút triệu hoán vật có thể khoảng cách xa tha o túng sao một cái người chơi mở miệng hỏi dưới cái nhìn của bọn hắn đám này vong linh sinh vật chiến lực không thấp nhưng còn không chống đỡ được nếu mà vô pháp khoảng cách xa thao túng vậy thì đối với bọn họ giúp đỡ cũng không lớn rồi Dạ h i ể u vẫn chưa trả lời không ít hồn vệ chính là nhìn về phía cái kia người chơi bất quá nhìn hắn ánh mắt cùng nhìn một cái kẻ đần độn tựa như như thế nhân tính hóa ánh mắt đã nói cho mọi người đáp án bọn hắn là một đám có trí k h ô n vong linh sinh vật không phải là không có đầu vóc con dối Dạ h i ể u nhàn n h ạ t nói bây giờ có thể hào hào trò chuyện một chút sao phong q u y ể n tàn vân đi ra không thành vấn đề mò kỳ dê ngạch ta gọi ngươi cậu ca đi ngươi vừa tới còn không hiểu rõ tình huống của bên này ta cho ngươi đơn giản giải một hồi ngay sau đó phong quyền tàn vân bắt đầu giảng giải tình huống của bên này người chơi khác chính là đi hoàng kim chỗ đó hoán đổi vật tư mỗi lần tháp chủ phái người chơi lúc tới đều sẽ mang theo bộ phận vật tư bọn hắn có thể sử dụng tích phân trao đổi một lát sau đại khái bên trên hiệu rõ r ồ i tình huống của nơi này cái thế giới này xem như b ê cấp thế giới bên trong tương đối cường đại tồn tại diện tích lãnh thổ mênh mông m a vật rất nhiều cùng một dạng thế giới khác nhau chính là nơi này có một loại đặc thù khóa mạch từ tinh khoáng từ tinh khoáng bên trong có một loại năng lượng đặc thù tên là từ khí hiệu quả cụ thể tạm thời không biết nhưng các đại trận doanh sau khi biết đều qua đầy tranh、đoạn. bất quá bởi vì thế giới này ý chí rất cường đại xâm phạm quá ác dễ dàng xảy ra vấn đề cho nên các đại trận doanh không dám phái ra a cấp trở lên cường giả tình huống trước mắt là các đại thế lực phái ra lượng lớn b cấp người chơi xâm phạm c ư ớ p đ o ạ t từ tinh khoáng phe phái khác nhau c ư ớ p đ o ạ t phương pháp khác nhau có rất nhiều trực tiếp mang đi từ tinh khoáng có rất nhiều tại tại đây tinh luyện thành t ử khí tháp chủ lựa chọn là người sau mấy tháng trước người chơi phát hiện cũng dẹp s o n g tòa này khoán mạch tháp chủ tuyên bố khác nhau nhiệm vụ nắm giữ năng lực đặc thù người chơi có thể liền mà lấy ra từ khí mỗi lấy ra một tia có thể thu được mười vạn tích phân tưởng、thưởng. một phần khác người chơi phụ trách c h ấ n thủ khu mỏ mỗi cái cửa vào bảo vệ bọn hắn an toàn mặt khác cái thế giới này ma vật rất nhiều trong đó có một loại có thể thôn vệ từ tinh khoáng đặc thù sinh vật bọn nó được xưng là tìm thú tìm thú bản thân chiến lược so sánh cùng đẳng cấp ma vật cao hơn một chút nhưng khoảng cách không lớn khác nhau chính là bọn nó có thể ngưng tụ từ khí công kích c cấp tím thú một k í c h toàn lực có thể trọng thương một dạng b cấp người chơi b cấp tím thú một k í c h toàn lực liền b cấp tấm t u ẫ n cũng không đỡ nổi bất quá loại kỹ năng này điều kiện sử dụng so sánh hà khắc tụ lực thời gian dài một dạng cần mười mấy giây khôi phục thời gian càng là cần chừng mấy、ngày. lúc trước người chơi đem tại đây tìm thú xua đổi đi nhưng rất nhanh bọn nó lại trở về song phương lẫn nhau chiến đấu mấy tháng hiện tại ngoại trừ đào mỏ người chơi phụ trách thủ vệ khu mỏ b cấp người chơi còn có hai mươi người bọn hắn phân bố tại bốn phía hết sức ngăn cản tìm thú tấn công một mực kiên trì đến bây giờ hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm bốn mươi hai hồn vệ tìm thú n g h e s o n g cơ sở tin tức giả h i ể u cặp mắt sáng lên có thể thả ra siêu cường một kích tìm thú đây chính là hoàn mỹ hồn vệ a trước giả hiệu nghĩ loại trừ bộ phận c cấp hồn vệ chuyển hóa thành b cấp cũng là bởi vì đến cao cấp chiến trường nhỏ yếu hồn vệ tác dụng không lớn Hiện tại nếu mà có phong đem quyền tàn vân tiếp tục nói toàn này khoáng mạch là đi hướng nam bắc nam bắc địa thế dốc tím thu xâm lấn có khả năng tương đối thấp trước mắt mỗi người có hai cái người chơi phòng thủ chiến trường chính là đồ vật hai bên phía đông bảy tên người chơi hai cái cửa vào phía tây chín cái người chơi trấn thủ ba cái cửa vào vậy các ngươi cần ta làm gì sao phong quyền tàn vân nhìn nhìn dạ h i ể u sau lưng hồn vệ quân đoàn nói trước mắt chúng ta nhân thủ không đủ chiến đấu đối với chúng ta kỳ thực còn có thể tiếp nhận nhưng vì để phòng bọn nó tập kích thời khắc cần người chơi canh gác không có cách nào nghỉ ngơi rất phiền phức cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho cách ngôi cửa vào phái một ít triệu hoán thú hiệp trợ cảnh báo mặt khác nếu mà ngươi thực lực đầy đủ ta hy vọng ngươi có thể c h ấ n thủ một cái cửa vào cho hắn người chơi nghỉ ngơi thay phiên cơ hội ngay vậy dạ h i ể u vỗ tay phát ra tiếng liền đây dễ nói dạng này nam bắc hai bên ta cho các ngươi một bên một cái c cấp hai cái d cấp hồn vệ hiệp trợ chính s á t đ ổ vật hai bên năm cái cửa vào mỗi cái cửa vào cho các ngươi ba cái c cấp hồn vệ năm cái d cấp hồn vệ bọn nó cả ngày hai mươi bốn giờ không cần nghỉ ngơi hiệu quả so với các ngươi càng tốt hơn v ề phần c h ấ n thủ cửa vào cái cửa vào kia tìm thú số lượng tương đối nhiều phía đông thiên bắc ấy cái kia là ta phụ trách phong quyền tàn vân nói dạ hiệu trước mắt chẳng trách ra hỏa này cái chán x ư ơ n g mù màu đen nồng đậm như vậy người chơi khắc trên đầu hát vụ đại khái tại nhị cấp cửu hận giá trị hoàng cái này phong q u y ể n tàn vân cùng một cái gọi ám sát tinh nguội từ so sánh người chơi khác màu sắc càng thâm đ ạ tới t cấp ba ok vậy ta liền phụ trách ấy người của ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi phong q u y ể n tàn vân nhìn đến giả hiệu kia tùy ý bộ dáng khẽ nhữ mày cậu ca ta thừa nhận ngươi vong linh quân đoàn không kém nhưng tại đây tìm thú trình độ nguy hiểm rất cao như vậy đi chúng ta trước tiên ngồi ngươi thích ư ớ n g hai ngày nếu mà hai ngày sau không thành vấn đề chúng ta nghỉ ngơi nữa trước kia đều là một lão già mang theo hai ba cái người mới quen thuộc nhiệm vụ nhưng hôm nay liền đến một cái c ậ ca để cho bọn họ kế hoạch xuất hiện vấn đề nếu mà không phải tay người chưa đủ hắn chắc chắn sẽ không đem một cái cửa vào giao cho một cái mới tới người mới cái tên này d à i như vậy ra hỏa hắn không có đợi một hồi phong quyển tàn vân đỗng nhiên chú ý tới dạ h i ể u trên đầu hai đi tin tức mậu n g h i ể m lữ đoàn đoàn trưởng ban nay lực chú ý của bọn họ đều tại dạ h i ể u thực lực và hắn hồn vệ bên trên vậy mà không có chú ý ra hỏa này trên đầu ít mở nghiệm lữ đoàn đoàn trưởng ngươi một cái c cấp người chơi c ư nhiên gây dựng lữ đoàn hơn nữa còn là cấp ba đầu năm nay c cấp người chơi đều có thể sáng lập lữ đoàn sao bộ não bên trong suy nghĩ một vòng xác định chưa có nghe nói qua cái này lữ đoàn đại khái dẫn là vừa kh phong quyền tàn vân có chút n g ộ n g ta mới hai tháng không có trở về làm sao cảm giác tháp chủ không gian có chút như trước kia không giống với lúc trước đâu rất nhanh trao đổi vạn đủ loại vật liệu người chơi trở lại cương vị của mình tiếp tục phòng thủ trước khi đi còn bán tín bán nghi mang đi vài cái hồn vệ Dạ h i ể u phục sinh hồn vệ bản thân chỉ số thông minh đều đang online chỉ là hồn vệ giai đoạn vô pháp tự chủ suy nghĩ cùng hành động đối với lần này dạ h i ể u trực tiếp đem chỉ huy quyền giao cho những cái kia người chơi các ngươi muốn thế nào k h ô n g chế liền làm sao k h ô n g chế g i hiệu tin tưởng sau một ngày đám người kia tuyệt đối sẽ yêu bọn nó cậu ca bài hồn vệ đã dùng qua đều nói tốt một lát sau, ra h i ể u chỉ huy còn thừa lại hồn vệ quân đoàn đi đến lối vào thuận dung chỉ chỉ xung quanh nơi này chính là chúng ta phụ trách phòng thủ địa phương nhìn thấy những thi thể này rồi nha đều là chúng ta thành quả quá gần bên trong địa hình so sánh nhỏ hẹp không thi triển được quá kháo ra tím thú có chịu có thể tha cho chúng ta len lén lẻ vào ra h i ể u ngắm nhìn bốn phía chỗ đó nguyên bản rậm rạp rừng rậm đã biến thành một vùng phế tích tầm mắt có thể đạt được không thấy được hoàn c h ỉ n h thảm thực vật tại đây tùy ý có thể thấy quái vật thi thể đại địa cũng sắp nhiễm thành màu đỏ rồi nếu như là bình thường bê cấp người chơi phòng thủ tại đây địa hình so sánh thích hợp nhưng đối với dạ hiệu hồn vệ quân đoàn liền có chút không bông ra rồi dạ hiệu nhìn thoáng qua yêu nụ hoa người sau gật đầu bắt đầu chỉ huy còn lại hồn vệ tách ra trinh sát xung quanh hoàn cảnh khi nghe thấy yêu nụ hoa mở miệng một k h ắ c này ba người bối rối phong quyển tàn vân nhìn đến hồ ly đầu yêu nụ hoa nháy mắt mấy cái đây là bán thú nhân Ừm. dạ hiệu tùy ý gật đầu một cái loại bí mật này giấu là không giấu được thay vì lén, lén lút é n l lút ngược lại không như phong khoáng thừa nhận chỉ cần hắn chết linh chi giới bên trong còn lại hai phần ba chiến lực bọn hắn không biết rõ là được quay đầu tìm một cơ hội đưa chúng nó lén lút phong thích ra bên ngoài sau đó để cho thiên lang phá dẫn dắt t r i n h chiến x a trường phòng thủ đó cũng không phải là ta giả h i ể u phong cách bên cạnh ám sát tinh tầm mắt đi theo đám kia hồn vệ ánh mắt từng bước trở nên ngưng trọng nghề nghiệp của nàng là thích khách chuyên môn phụ trách ám sát cùng tập kích đối với có thể ẩn tàng vị trí địa điểm phi thường mất cảm vừa mới nàng phát hiện giả h i ể u hồn vệ thăm dò địa phương đều là thường nhân sẽ không chú ý ẩn n ú c góc cao thủ một lát sau bốn cái hồn vệ mang theo sáu cỗ thi thể trở về kia sáu cỗ thi thể lúc này trên thân huyết dịch vẫn chưa có hoàn toàn ngưng kết hiển nhiên là trước đây không lâu vừa bị dứt đến giả hiệu thấy vậy cặp mắt sáng lên hắn k một lát sau tại thuận dũng và người khác ánh mắt kinh ngạc bên dưới sáu cỗ hồn vệ sinh ra hồn vệ tiếng sấm trồn chủng loại vong linh hệ tím thủ nguy hiểm đẳng cấp xê cẩm tu h tính lực lượng hai mươi t h ể chất hai m ư i nhanh nhẹn ba ư ơ i tám tinh thần hai m năng lượng sáu trăm tám mươi sáu trăm tám m ư ơ từ khí bảy mươi bảy năng lực d thú bản năng lôi ảnh trợ hiện sấm xét chảo tử tinh pháo tiêu hao mỗi giờ tiêu hao mười điểm hồn lực nếu hồn lực chưa đủ hồn vệ tự động tiêu tán c hồn ú thích, h vệ có thể phục hồi từ từ thương thế c h u y ê n vào hồn lực có thể tăng tốc thương thế khôi phục giới thiệu tóc tát hồn vệ là đáng tin cậy nhất hộ vệ giá thu bản năng phẩm cấp xê cờ phì hệ quả nắm giữ giá thu tập quán sở trường chiến đấu trinh sát chờ thông dụng năng lực thời gian đi lầy kỹ năng tiên phủ dựa t h i ệ u tóc tát bản năng của giá thú lôi ảnh trợt hiện phẩm cấp xê cờ phì hệ quả tiêu hao năng lượng cùng thể lực khiến cho thân thể cơ năng kích động tốc độ di động cùng nhanh nhẹn tăng lên trên diện rộng để t ă n g mức độ cùng năng lượng tiêu hao có liên quan thời gian đi lầy không cạo dựa t hiệu tông t á t nó chạy ngươi hẳn không đ u ổ i kịp sấm xét c h à o phẩm cấp c cờ p h i hệ quả tiêu hao lượng lớn năng lượng tại trên móng vuốt ngưng tụ lôi thuộc tính năng lượng phát động công kích Chú thích, uy lực mạnh yếu cùng năng lượng tiêu hao có liên quan ngưng tụ thời gian ba dỉ thời gian đi lầy ba phủ tì ở t hiệu tông t á t ai có thể cự tuyệt phát quang móng vuốt nhỏ đi từ tinh tháo phẩm cấp b hiệu quả ngưng tụ tất cả từ khí hội tụ bùng nổ ra vượt quá nên giai đoạn siêu cao uy lực đạn năng lượng ngưng tụ thời gian mười lăm dỉ thời gian đi lầy bảy mươi dựa dựa hiệu tông tác một phát nhập hồn hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm bốn mươi ba trận、đầu. cái khác kỹ này ă n g cầu ca đến cùng lai lịch thế nào cái dạng di trức nghiệm truyền thừa có thể triệu hoán cao hơn bản thân gấp mấy lần mấy chục lần quái vật dạ hiểu nghiêng đầu nhìn mấy người một cái ba vị hiện tại yên tâm sao Ám á s tại tinh đầu tiên đầu lấy l tháp i n thần, rất tốt nhất ta thể Thuận một tiếng, đất bắt Tại t lạnh mạnh, nhưng không Không chúng nghỉ ha ha nghỉ h đầu nàng lung nói, năng ngươi nên biếng. Không gì, chúng ta ở nơi nào ngơi. Dũng ngồi ăn ngơi. gì, lực lời đều có thể nghỉ ngơi. Thuận cười ha ha một tiếng, ngồi dưới của cơm ở chủ không gian mỗi năm đều sẽ xuất hiện rất nhiều kinh diễm tuyệt luân người chơi nhưng cuối cùng có thể leo lên tầng thứ ba bất quá mấy cái như vậy ra h i ể u năng lực rất đặc thù nhưng đây không phải là bọn hắn thư giản lý do ra h i ể u nghe vậy n ố n vai một cái không còn tiếp tục khuyên bảo vốn là nghĩ đem mấy tên này lấy mình hảo đem còn thừa lại hồn vệ phóng thích ra ngoài át chủ bài vật này một phần có thể cho thấy hiện nhưng bộ phận mấu chốt chắc chắn sẽ không nói cho những người khác ba người không đi giả h i ể u cũng chỉ có thể n h ả m chán ngáp rồi mấy cái khác địa phương một đám người chơi chính đang tò mò nghiên cứu giả h i ể u hồn vệ bọn hắn phát hiện những n à y hồn vệ vậy mà thật có thể nghe hiểu lời của bọn hắn khi bọn hắn cho những cái kia hồn vệ truyền đạt chỉ lệnh thời điểm bọn nó có thể nhanh chóng chuẩn s á t hoàn thành mệnh lệnh không biết còn tưởng rằng đây là bọn hắn con dối khôi lối đi không từ ở phương diện khác bọn nó so với người n g ẫ càng thêm trí tuệ nguyên bản một ít người chơi không xác định những n à y hồn vệ phải trăng tác dụng bất quá rất nhanh thực lực của bọn họ liền được tán thành. có hồn vệ dựa theo chỉ thị tiến vào phương xa rừng rậm bên trong tuần tra kết quả mới vừa đi vào liền phát hiện trốn ở trong đùi cỏ quái vật nơi nào đó cửa vào ra ba tên người chơi đánh lui tím thú sau đó một người lưu lại canh gác còn lại hai cái trở về tiếp tế vốn cho là tím thú đánh lui thời gian ngắn đối phương sẽ không lại đến kết quả thật có mấy cái lao lục đến cái hồi mát h ư ơ n g cái tiêu người chơi chính đang nghỉ ngơi tại chỗ rừng rậm bên trong đ ỗ n g nhiên có một cái hồn vệ g ầ m h ế t lên cái tiêu người chơi chân trước đứng dậy sau một khắc một đạo màu tím laser bay tới người sau gắng sức nhảy một cái lướt qua t ử tinh pháo quang trụ miễn cựa nờ dê né tránh ẩ m mặt đất r u n g chuyển đ á vụn văng khắp nơi khủng bố t ử tinh pháo đem phía sau hắn đại địa nổ ra một cái đường kính mười mấy thước hố sâu thật lớn cái k i ê n người chơi một hồi sợ hãi tìm thu trốn ở bùi có bên trong tụ lực để cho thư g i ả n hắn không có cảm giác được nếu mà không phải có một cái hồn vệ cảnh báo ban nay mình khả năng liền thật không có rồi những chuyện tương tự tại cái khác mấy cái cửa vào lần lượt diễn ra mọi người kinh ngạc phát hiện những này hồn vệ ý thức cùng chân chính ma vật không khác nhau gì cả bất kể là che giấu hơi thở vẫn là đuổi theo cùng thậm chí bọn nó còn có thể chủ động quét dọn chiến trường dọn dẹp những cái kia tím thây thú thể có bọn nó hiệp trợ phòng thủ áp lực nhất thời cắt giảm một m ả n g lớn đương nhiên bọn hắn sẽ không biết hồn vệ quét dọn chiến trường mục đích thực sự là lấy ra tím thú thể nội linh hồn kết tinh nếu mà không phải khoảng cách có chút xa dạ hiệu cũng muốn khiến chúng nó đem những cái kia c cấp trở lên tím thây thú thể mang tới hai mươi cái b ê cấp người chơi cho mình khi người làm công còn có so với cái này hạnh phúc hơn sự tình sao thời gian vội vã trôi qua bởi vì lúc trước vừa đánh lui một nhóm dạ hiệu bên này tím thú không có phát động tấn công sau đó hai ngày bình an vô sự phong phát sóng trực tiếp khán giả số lượng hạ thấp rồi điểm thấp nhất thàng đến ngày thứ ba rốt cuộc xuất hiện thay đổi d ạ n g sáng nham thạch phía sau trong nhà gỗ dạ h i ể u đang nghỉ ngơi phương xa r ừ n g rậm bên trong bỗng nhiên xuất hiện hồn vệ tiếng gầm gừ đủ loại kỹ năng nổ tung nguyên bản bầu trời đêm tối đen lúc này được thắp sáng lên xoát xoát xoát ám sát tinh ba người trong nháy mắt thức tỉnh rồi sau đó hóa thành từng đạo tàn ảnh vọt ra đưa mắt nhìn lại phương xa r ừ n g rậm bên trong một đám quái vật tại hỗn chiến tìm thu số lượng k h n g ít tầm mắt có thể đạt được đều có mười mấy cái còn có bê cấp chỉ huy thuẫn dung triệu hồi ra màu đen đừng nóng nhìn một chút c ầ u ca những cái kia vong linh triệu hoán vật sức chiến đấu thế nào ám sát tinh bày tỏ tán đồng không sai ta trước tiên hiện tại cần xác định chính là hắn có thể hay không mình trú đóng một cái cửa vào ba người không tiến thêm nữa ngay tại phương xa xem chừng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện có cái gì không đúng g i h i ể u hồn vệ tin tức người chơi là có thể c h í n h sát đến đương nhiên nhìn thấy chính là cơ sở tin tức bảng từ các hạng thuộc tính đến xem những vong linh này sinh vật chiến lược một dạng tại x ế cấp quái vật bên trong c h ỉ có thể coi là phổ thông cái chủng loại kia lúc này phía trước có mười mấy con tím thú cùng hồn vệ đại quân đang chiến đấu số lượng phương diện song phương xem như cơ bản công bằng hơn nữa song phương đều có hai cái b ê cấp chiến l ự c chiến l ự c nhìn qua chia năm năm nhưng trải qua mới bắt đầu biến động sau đó chiến cuộc lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hồn vệ quân đoàn bên kia ngã một v một hồn vệ cùng tím thú chia bốn t sáu ba v ba hồn vệ cùng tím thú chia năm mươi năm năm v năm hồn vệ cùng tím thú sáu mươi tư mở hướng theo số lượng gia tăng hồn vệ nhóm giữa phối hợp an ý bắt đầu thể hiện sức chiến đấu lấy bao nhiêu tựa như là tăng hiện tại m ộ ư ơ i năm v m ộ ư ơ i năm chiến đấu kết quả không cần nói cũng biết tại hồn vệ nhóm tinh rượu dưới sự phối hợp c cấp tím thú cái này tiếp theo cái kia ngã xuống rất nhanh sẽ hao tổn sau cái đang cùng dạ hiệu b ê cấp hồn vệ chém giết kia hai cái b ê cấp tím thú thấy vậy biết rõ lần này lại thất bại bọn nó gầm thét một tiếng muốn dẫn dắt còn lại tím thú rút lui nhưng dạ hiệu không phải phong quyền tàn vân bọn hắn bọn hắn mục đích là c h ấ n thủ khu mỏ mà hắn là vì săn giết tím thú hiện tại thật không dễ gặp phải hai cái b ê cấp làm sao có thể bỏ qua Dạ hiệu trong mắt lóe lên một vệ ký i quang vạn nhân đồ hạ sổ cụ c h ấ n n hiếp một luồng áp lực vô hình lấy d i hiệu làm trung tâm đem bán kính một sáu trăm l i n tất cả sinh vật bao phủ còn t h ừ a lại C cấp tím thú thân thể run nhẹ xuất hiện một tia sai lầm đối với chính đang chém giết chiến trường đây một giây sai lầm cũng đủ để quyết định sinh tử dầm dầm dầm đủ loại kỹ năng nổ tung còn lại vài cái tím thú trong chớp mắt bị quét dọn xong lúc này cuối cùng một cái C cấp tím thú thất t ỉ n h nhìn đến nhìn c h ầ m c h ầ m hồn vệ đại quân bị dọa sợ đến nó thét lên trốn vào rừng rậm sâu bên trong cái này hồn vệ quân đoàn không có giết bởi vì tại nó thoát đi đ ê m trước h i ể u tại trên người của nó thực hiện một tầng linh hồn đ n ký x cấp tím thú xử lý xong hồn vệ đại quân tầm mắt nhìn về phía kia hai cái b cấp tia cùng lúc đó bên ngoài sau cái hồn vệ tím mòn thu bên trong quả cầu ánh sáng màu tím bắt đầu ngưng tụ màu tím hào quang tại đây đêm này l à như thế sáng lời người sau muốn chạy nhưng dạ h i ể u hồn vệ quân đoàn hoàn toàn bất chấp hậu quả mà xông lên chặn lại cái này hồn vệ bị đánh bay lại có hai cái xông lên cái này bị một vớt đánh gãy chân người sau không cố kị chút nào cắn một cái tại móng của nó bên trên máu tanh như thế hình ảnh đối với cựu tinh sa trường phong q u y ể n tàn vân ba người nhìn đều có chút tê cả ra đầu đám này hồn vệ phát điên lên đến hẳn là kinh khủng như vậy mười lăm giây sau đó tụ lực rốt cuộc hoàn thành kèm theo yêu nụ ho chương ba trăm bốn mươi bốn hồn vệ quân đoàn xuất trinh ẩm khủng bố năng lượng nổ tung cuộc bạo sóng xung kích đem s u n g quanh hơn mười em mở bên trong tất cả phá hủy toàn bộ mặt đất đều đang điền cùng rung rung cách đó không xa phong quyền tàn vân và người khác nhìn lên người lục đạo có thể so với b cấp người chơi một kích toàn lực tử tinh pháo rung hợp vào một chỗ uy lực thật là khủng bố thuận dung tính toán tâm t r ắ n của mình lực phòng ngự nếu mà một kích ban nay kia đánh cho là mình cho dù là hắn chính diện đều muốn trọng thương về phần cái khác b cấp người chơi có thể sống sót hay không chỉ nhìn vật khí phong quyền tàn vân trên c h á n chạy ra rất nhỏ m ồ hôi hột hắn còn có chút gác trù bài có thể vậy cái kia khủng bố hợp kích hắn tự nhận là không chặn được đương nhiên dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không chặn m ộ ư ơ i năm giây thời gian chuẩn bị đầy đủ hắn thoát đi nhưng cậu ca dùng loại phương thức này nói cho bọn hắn biết hắn có chạm sát b cấp tím thú thực、lực. phải biết bọn hắn tại, tại đây phòng ngự hai tháng tổng cộng cũng bất quá giết chết cái b cấp tím thú. kết quả cái này cậu ca vừa đến cư nhiên liền giết hai cái trước bọn hắn tưởng rằng cái này vong linh pháp sư thích hợp h ô n chiến không am hiểu cao cấp cục bây giờ nhìn lại bọn hắn hoàn toàn thất sách g á m sát tinh nhìn đến kia sáu cái khí tức đê mê tím thú ánh mắt nghiêm trọng nàng để ý không phải uy lực mà là phối hợp của bọn n ó cái này cậu ca triệu hắn vong linh sinh vật giữa phối hợp sự cao xa s i ê u tưởng tượng của nàng lúc trước nàng trong đó lúc huấn luyện cùng những tên kia đều không nhất định có loại này phối hợp đặc biệt là cuối cùng sáu cái tím thú hợp lực nhất tạo thành lực sát thương hoàn toàn không phải một cái khái niệm còn nữa cái gọi là yêu nụ hoa bán thú nhân tựa hồ vẫn là chỉ huy quan h ồ n vệ phụ trách trước mắt chiến đấu người học kia phụ trách chiến trường điều động đây cũng không phải là đơn thuần vong linh sinh vật đây là một nhánh vong linh quân đoàn chân chính quân đoàn loại này quân đoàn nếu mà đặt ở chiến trường bên trên sẽ là một cái đại sắc khí lục hợp một còn được cậu ca ra bỏ yêu yêu cái này tím thú quá lợi hại chứ không có cảm giác hiện tại vừa nhìn cậu ca hồn vệ phối hợp tốt khủng bố song lại có ba cái dọa sợ rồi sáu pháp tử tinh pháo hợp nhất uy lực này ai có thể ngăn cả nếu mà cậu ca đem x cấp hồn vệ đều chuyển hóa thành loại này tím thú có phải hay không vô địch sao mưa bình luận bên trong xuất hiện một cái người chơi huyết tượng không ít khán giả sau khi thấy bộ não bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện một cái đặc thù hình ảnh đang vì tương lai một ngày nào đó cậu ca chỉ huy tính bằng đơn vị hàng vạn hồn vệ quân đoàn xuất trinh đối mặt địch nhân sau đó tất cả hồn vệ trong miệng ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu tím sau đó tính bằng đơn vị hàng vạn tử tinh pháo đồng thời đánh ra không ít khán giả run run một cái ta dựa vào hình ảnh thật đẹp đã không dám tưởng tượng rồi kết thúc chiến đấu cái khác hồn vệ bắt đầu quét dọn chiến trường g i hiệu đắc ý chạy tới nhặt xác bị tử tinh pháo a n h đánh địa phương xuất hiện một cái đường tính vượt qua bốn ảnh hưởng đến phạm vi đều vượt qua một trăm l m rồi sáu cái hồn vệ liền cạn bát đều không còn lại k i hai cái tím thú cũng chỉ còn dư bộ phận hải q u ố t linh hồn chi lực đang nhanh chóng tiêu tán Dạ hiệu do dự một chút đem hai cái này trực tiếp hấp thu thành cao cấp linh hồn kết tinh mười cái tím thú hợp lực thả ra t ử quang pháo huy lực đã viễn siêu b cấp ra ma vật có thể ngăn cản cực hạn ban nay sáu cái liền có thể đ á n h sát hai cái b cấp tím thú rồi dựa theo dạ hiệu đánh giá bốn cái hợp lực hẳn thì đến được chạm sát tuyến nhiều chính là lãng phí hiện giai đoạn không đáng giá làm hiện tại hắn thiếu là cao cấp linh hồn kết tinh cho nên ưu tiên thu được cao cấp linh hồn kết tinh mới là nhiệm vụ chính quay đầu cao cấp linh hồn kết tinh vậy là đủ rồi đang lộng vài cái bê cấp tím thú với tư cách gát chủ bài cũng không mượn hấp thu xong bên này giả hiệu lại đem còn thừa lại những cái k i a tím thú từng cái chuyển hóa thành hồn vệ thấy một màn này ám sát tinh trực tiếp nghiêng đầu hướng sơn mạch cửa vào đi tới phong quyển tàn vân lún vai một cái cũng sẽ không lưu lại giả hiệu ban nãy biểu hiện đã chứng minh hắn thực lực hiện tại lại có mười mấy con tím thú h i trợ có hắn ở đây so với bọn hắn ba cái canh gác càng thêm an toàn thuận dung hướng về phía giả hiệu giơ ngón tay cái lên cậu càng h nhìn đến ba người hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt giả hiệu khỏe miệng hơi câu lên các ngươi tưởng rằng kết thúc chân chính vợ kịch hay mới vừa bắt đầu tìm một cái góc giả hiệu sờ một cái trên ngón trọ tử linh trí giới sau một khắc một đoàn so sánh ba ngày trước to lớn hơn hồn lực xương m ũ phiêu tán đi ra khi hắc vụ tản đi đông nghịt hồn vệ quân đoàn xuất hiện tại đám khán giả trong tầm mắt sau đó phòng phát sóng trực tiếp nổ ta g ó t đây là bao nhiêu cái con mẹ nó những n à y tăng thêm vượt qua hai trăm cái đi cậu ca trước đầu phóng chỉ có tổng số một phần ba tháp chủ ta báo cáo có treo nhìn thấy hơn hai trăm h ồ n vệ xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp triệt để hưng phấn rồi lên một k h ắ c này bọn hắn rốt cuộc biết một trăm chín mươi hai điểm năng lượng h à g nghĩa cậu ca thân thể bên trong cư nhiên ẩn giấu gần ba trăm cái hồn vệ trong đó hơn một trăm vẫn là xây cấp loại này quân đoàn một khi xuất hiện vậy còn không ngừng thần cản giết thần phật cản giết phật thiên lang phá nhìn về phía dạ hiệu trong mắt tràn đầy nóng bỏng mặt tướng thiên la n g phá tham kiến chủ thượng Dạ hiệu dứt khoát nói thiên la n g phá nhiệm vụ của ngươi là dẫn dắt những này hồn vệ thâm nhập rừng rậm săn giết bê cấp ma vật nếu như gặp phải tím thu tận lực truy sát đem thi thể mang cho ta trở về. hôn đ ộ n cự thú cùng thạch tượng q u y thể thích quá lớn không tiện ta liền không cho ngươi rồi bất quá ta có thể cho ngươi tám cái c cấp t í m thú đầy đủ ngươi giết chết hai cái b cấp ma vật rồi mặt khác nếu mà thiếu hụt b cấp ngươi cũng có thể mang về vài cái nghe rõ chưa thiên lang phá quỳ một chân trên đất tay phải đổi tại lồng ngực lớn tiếng nói định không n ụ c sứ mệnh rất nhanh trùng trùng điệp điệp hồn vệ quân đoàn bắt đầu xuất trình nhìn đến từng bước rời đi hồn vệ lại quân dạ h i ể u khỏe miệng mang theo nụ cười hiện tại trò chơi mới xem như chính thức bắt đầu bất quá vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mình cũng phải cân nhắc một chút sau này sự tỉnh hướng theo hồn vệ quân đoàn xuất trình trên đầu của hắn màu máu nguy tự nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên hắn cũng không muốn trải nghiệm cấp năm mỗi ngày sau ngủ không yên rớt c ả m giác nếu là lúc trước dạ hiệu nhất định là kiếm lời đủ rồi liền đi nhưng bây giờ không giống nhau ẩn tàng trong tin tức có một đầu là tử khí thuộc về quy tắc sản vật đồ chơi này có thể ngăn cản quy tắc trừng phạt tháp chủ dạ hiệu hướng về phía cổ tay ấn ký hô hoán thả tháp chủ ấn ký bay ra để hỏi cho vấn đề cái này tử khí là cái gì mười điểm thế giới bản nguyên dạ hiệu liế mắt lan thật coi ta là kẻ đần đột a trước ngươi cùng bọn hắn đối thoại thời điểm có thể muốn thế giới bản nguyên không thể lừa đến tháp chủ cũng không tức giận dạ h i ể u nói thế nào đều là cao cấp người làm công loại cơ sở này tin tức vẫn là có thể nói cho tử khí là thế giới quy tắc đặc thù sản vật có cực mạnh tính chất công kích vậy vật này có thể hấp thu sao vô pháp hấp thu cho dù ngươi hút vào thể nội tối đa hai mươi b ố giờ liền sẽ tự động tiêu tán nghe thấy câu trả lời này dạ h i ể u không kinh sợ mà còn lấy làm mừng có thể dừng lại ở thể nội nguyên lai、like、ẩn tàng tin tức nói đúng là cái này à g i hiệu rất khó nói tháp chủ ta muốn trao đổi tử khí tháp chủ một trăm vạn tích phân một tia g i hiệu hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm bốn mươi lăm cùng tháp chủ trả giá nghe thấy tháp chủ ra giá giả hiệu một ngụm lao huyết thiếu chút không có bán ra ngoài ngươi thu về thời điểm một k i a mười vạn tích phân bán ra thời điểm thì trở thành một trăm vạn sao cấp tiền cũng không có nhanh như vậy à. ui ui ui ta là tự cấp ngươi làm công đâu có như vậy chèn ép sức lao động sao ta dừng lại thêm mấy ngày ngươi không phải nhiều tỉnh một ngày tiền công giả hiệu không nhịn được n ổ nước bọn tháp chủ ấn ký hơi lõe lên một cái đây đã là cho ngươi giá vốn ô nhiệm vụ thu về một tia mười vạn tích phân nhưng đây chỉ là một phần phụ trách an ninh người chơi tiêu hao đâu không gian lối đi tiêu hao đâu vật tư chuyển vận tiêu hao đâu người chơi xảy ra bất chắc tử vong tiêu hao đâu tháp chủ một cái tứ liên hỏi đánh dạ h i ể u có một ít trở tay không kịp gia hỏa này c ư nhiên cũng biết oán trách ai chẳng qua nếu như dựa theo tháp chủ từng nói như vậy một tính 100 một trăm vạn một tia tựa hồ cũng không tính là quá đắt nhưng đồ chơi này dạ h i ể u chỉ định không thể nào như vậy tiêu hao một ngày một trăm vạn mình giết bao nhiêu mới có thể trở về bản a nhưng thật vất vả tìm được một chỗ như vậy cứ đi như thế khá là đáng tiếc nữa rồi a suy nghĩ một chút g i hiệu hỏi tháp chủ cái này từ khí làm sao lấy ra đặc thù chức nghiệp giả hoặc là nắm giữ kỹ năng đặc tình huống cụ thể bản thân ngươi đi xuống xem đi dạ h i ể u sơ cả một cái dù sao hiện tại không có chuyện làm vậy liền đi qua nhìn một chút chứ sao khi dạ h i ể u trở lại khu mỏ trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải trở lại tiếp tế người chơi khi bọn hắn nhìn thấy dạ h i ể u tất cả đều căng đến nụ cười thân thiện cậu ca ngươi vong linh thật hữu dụng a đúng vậy đúng vậy đồ chơi kia so sánh ta canh gác đều tỉ mỉ ta ngày hôm qua c ư nhiên ngủ sáu giờ quá đã tháp chủ quả nhiên không có nhìn lầm chính diện chiến đấu dạ hiệu hồn vệ giúp đỡ không lớn nhưng mà tại đây phòng ngự thời gian một tuần xảy ra chiến đấu bất quá hai ba lần càng nhiều hơn thời điểm là trinh sát lại trinh sát đồ chơi này quá tiêu hao tinh lực hiện tại có dạ hiệu hồn vệ áp lực của bọn họ giảm nhanh mỗi người đánh trong đ ấ y lòng cảm tạ hắn đối với lần này dạ hiệu từng cái cười mỉm đáp ứng nhìn một chút đây chính là người làm công giác ngộ cho mình thu thập linh hồn kết tinh còn phải cảm tạ mình hỏi thăm mấy cái người chơi rất nhanh dạ hiệu liền tiến vào khoáng mạch sâu bên trong rồi xung quanh nham thạch vách tường từng bước biến thành màu tím nhạt loại này nham thạch cực kỳ kiên cố người chơi cùng tím thú tại tại đây chiến đấu mấy tháng đều không thể tạo thành quá lớn phá hư phía dưới thỉnh thoảng truyền đến đủ có người chơi mang đến lò nung đang dùng một loại đặc thù nào đó hỏa diễm dung luyện có người chơi trên mặt đất bày ra trận pháp nào đó một chút xíu lấy ra từ khí còn có người chơi thân thể trực tiếp ấn vào tường thể bên trong không biết rõ đang làm cái gì đồ vật tóm lại tại đây người chơi mỗi một cái đều là thiên kỳ bách quái để luyện phương pháp không giống nhau ra hiệu sau đó đào ra một khối tử tinh khoáng tử tinh khoáng phẩm cấp bê cờ tin tức một loại ẩn chứa đặc thù t ử khí khoáng thạch trừ chỗ đó ra còn chưa phát hiện có thể phương pháp sử dụng giới thiệu tóm tắt người có bản lệnh đến thu về giá cả một trăm hai mươi tít phân trong giới thiệu vắn tắt lời ngạo t i ể u tháp chủ khiêu khích dạ h i ể u nói lúc trước phát hiện cái thế giới này cùng tử tinh khoáng sau đó tháp chủ đem bộ phận tử tinh khoáng mang về sau đó tuyên bố nhiệm vụ đặc thù bất luận cái gì có thể từ khoáng thạch bên trong lấy r a ra tử khí người chơi có thể nhận lúc đó một k i ê u mười vạn tích phân tưởng thường dẫn đến vô số người chơi điên cùng tranh đoạt nhưng cuối cùng thông qua bất quá mấy c h ủ hiện tại phần lớn đều tại trong mỏ quặng đào mỏ đi nhiều như vậy người chơi bên trong mới tìm được mấy người như vậy tháp chủ không tin g i hiệu có phương diện này năng lực g i hiệu đem tử tinh khoáng cầm ở trong tay nghiên cứu một hồi hắn có thể cảm giác được khoáng thạch bên trong một k i a năng lượng đặc thù giao động nhưng muốn để cho hắn đem lấy ra hắn thật đúng là không có biện pháp gì trong suy tính cách đó không xa cái k i a khảm nạm tại trong vách tường người chơi từ trong vách tường trôi ra lúc này nửa người của hắn thuộc về nham thạch trạng thái tựa hồ là một loại đặc thù nào đó năng lực sau đó hắn tìm một cái t ử tinh khoáng tương đối nhiều địa phương lại trôi vào d ạ hiệu trước mắt nắm giữ nham thạch liên quan thuộc tính người chơi tự a hồ đối với cái này có một chút đặc thù biện pháp nham thạch năng lượng hắn không có nhưng hắn có một cái thạch tự ủy nghĩ tới đây g ạ hiệu tiếp tục thâm nhập sâu khi tìm đến một nơi t Từ l i người dối bên trên hắt sau hoa á n g hoa n h thể vượt qua hồn gọi quỷ mấy tiếng đổi thành người bình thường đánh giá nhìn không hiểu người này ý tứ cũng may là hai người giữa linh hồn có liên hệ giả hiệu rất nhanh minh bạch tí của nó thất ạ c n bại trừng phạt không tạo dựa theo tóm tắt ta có thể cho ngươi một cái ấn ký phân thân giúp đỡ dự trữ t ử khí ra hiểu phong phát sóng trực tiếp khán giả hảo giá hỏa tháp chủ thật đen a lúc đó còn nói một tia một trăm vạn tích phân hiện tại cư nhiên biến thành hai mươi vạn cũng không thể nói như vậy dù sao tháp chủ còn có cái khác tiêu xài hai mươi vạn đổi ăn mày đi tháp chủ cái này lão lục bạn nay nói năng vô nghĩa nói cậu ca không được bây giờ thấy thạch tượng bị có thể lấy ra lập tức trở mặt ta bây giờ mới biết vì sao cậu ca không biết xấu hổ như vậy rồi n g u y ê n lai là cùng tháp chủ học được tích khán giả internet anh hùng bàn phím bị câm nói ba trăm sáu mươi lăm viên thỉnh xem chúng lý tính quan sát một k h ắ c này p h ò n g phát sóng trực tiếp đám khán giả cởi trắng t r ư ớ c măng tháp chủ khán giả nhiều hơn nhiều tháp chủ vẫn không có quả qua kết quả hiện tại tháp chủ cư nhiên đáp lại từ khi cậu ca tiến vào tầng thứ hai tháp chủ tựa hồ càng ngày càng nhân tính hóa rồi c nhìn g cùng cầu ca cùng đám k á n chuyển động cùng nhau đều nhiều hơn lên. n giả h đều đến nhiệm vụ tin tức dạ h i ể u suy nghĩ nếu mà không tiếp nhận lấy nhiệm vụ này tia tử khí mình chỉ định không mang được nhưng mình không tiếp nhận lấy nhiệm vụ tháp chủ cũng không cách nào hấp thu đây là thuộc ở tại đà thương địch thủ một nghìn tồn hại tám trăm rồi tuy rằng tháp chủ rất hố nhưng bây giờ hắn có thể cho hắn so sánh người chơi khác cao hơn gấp đôi giá cả thu về xem như cho mặt múi nghĩ tới đây dạ h i ể u nói nhiệm vụ ta có thể nhận bất quá ta có một cái điều kiện nói qua mấy ngày ta biết sử dụng một ít tử khí ngươi trước tiên giúp ta chứa đựng lúc nào ta không cần về lại thu có thể thế giới nhiệm vụ dạ hiệu cùng tháp chủ cuối cùng đạt thành hợp tác dạ hiệu t r i n h chiến xem như chính thức bắt đầu tháp chủ không gian buồn chán thiên cơ đoạn bắt đầu mình mỗi ngày một chiếm kỹ năng đi l y kết thúc không dùng liền buồn phí mặc dù đại đa số thời điểm đều không có hiệu quả gì nhưng mà khi la bàn đình chỉ phía trên xuất hiện tin tức như trước kia không giống với lúc trước đại cát cơ hồ cũng trong lúc đó lữ đoàn nhân viên trong tin tức bỗng nhiên sáng lên một cái thành viên mới hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có nao có lo dịp ra chương đều đạn mời anh em thưởng thức chương ba trăm bốn mươi sáu trận tròn mắt tháp chủ không gian tầng thứ hai cửa vào truyền tổng trận bên ngoài truyền tống trận một đám người chơi già cũ như bình thường một dạng tiếp tục đi bộ hy vọng có thể gặp phải một cái dây béo mỗi một khắc truyền tống trận sáng lên một đạo nhân ảnh xuất hiện thấy vậy tất cả mọi người cặp mắt sáng lên giống như nhìn thấy con n g ồ i thợ săn một dạng khi nhân ảnh xuất hiện một người quần áo lam lũ người chơi xuất hiện tại trên truyền tống trận vân vụ phiêu m i ệ n bên thai đang vang dội liên tiếp tháp chủ thanh n â m nhắc nhở thật lâu mới lấy lại tinh thần khi hắn mê mẩn trừng trừng ra truyền tống trận một đám người chơi phần p ậ t vây lại đầu tiên chạy đến cái kia người chơi đang muốn mở miệng bỗng nhiên cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp mậu h i ể m lưu đoàn thật giống như ở chỗ nào nghe qua nghi hoặc bên trong người chơi khác cũng chạy tới bọn hắn đều không ngoại lệ lợi đến khỏe miệng còn chưa há mồm đột nhiên phát hiện vân vụ phiêu m i ệ u thì đã gia nhập lưu đoàn rồi g i a hỏa này không phải từ tầng thứ nhất đi lên sao làm sao thêm lưu đoàn đợi một hồi mậu h i ể m lưu đoàn cậu ca mọi người kinh gần đây một tháng này nóng bỏng nhất tin tức không hề nghi ngờ là liên quan đến cậu ca g i a hỏa kia đi đến tầng thứ hai ngày thứ nhất liền sáng lập mậu điểm l ư đoàn phía sau càng là đủ loại bản tin cái này tiếp theo cái kia hiện tại từ phía dưới đi lên người chơi rõ ràng đều là người của hắn chẳng lẽ cậu ca tạo dựng ngậm hiểm lữ đoàn sau đó trở lại quê quán chiêu mộ người chơi đi tới trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực đang chăm chú dạ hiểu hướng đi ngoại trừ một cái thiên cơ đoạn vẫn không có nhìn thấy người chơi khác gia nhập nguyên bản còn có người nghi hoặc tốn một vạn tám nghìn danh vọng không khai người quá mức lãng phí bọn hắn bây giờ tựa hồ minh bạch cái gì một cái người chơi xông tới dò xét tính hỏi bằng hữu ngươi nhận thức cậu ca vân vụ phiêu miệng ậ t đầu vậy khẳng định tại chúng ta người đó không nhận ra cậu ca mọi người bừng tỉnh đại ngộ Quả nhiên, cậu ca thân phận phi thường không đơn giản nhìn thấy xung quanh người chơi tỏa sáng cặp mắt vân vụ phiêu m i ệ u lập tức ý thức được bọn hắn đang nói nhảm bọn hắn tựa hồ còn không biết rõ cậu ca trước quang v i n h sự tích bằng hữu cậu ca tại các ngươi trong đó là bài gì mặt đúng vậy đúng vậy cậu ca gia tộc thực lực gì hiện trường giống như bản tin buổi họp báo rất nhiều người chơi vấn đề cái này tiếp theo cái kia nhưng không lo chuyện khác người chơi hỏi lại cái gì hắn đều ngậm miệng không nói cậu ca không có nói cho người khác bọn hắn khẳng định cũng sẽ không nói dáng có bên trong truyền t ố n g trận lại lần nữa sáng lên khi ngân quan thoáng qua lại một cái người chơi xuất hiện người sau toàn thân r á c h m ư ớ c trước ngực mảng lớn vết máu có mình cũng có đ ị c h nhân bất quá tổng thể trạng thái coi như không tệ vô địch bên này nhìn người tới vân vụ phiêu m i ệ u lớn tiếng têu lên người tới chính là mãng hoang vô địch người sau một bên nghe tháp chủ đủ loại nhắc nhở một bên mơ mơ màng màng đi ra xung quanh người chơi còn không chờ đi lên liền phát hiện cái g i a hỏa này trên đầu cũng có một giấc mộng h i ể m lữ đoàn tiêu chí chẳng trách vân vụ phiêu m i ệ u g chào hỏi hắn nguyên lai、like、là cùng nhau mờ mịt nơi này là tình huống ì mãng hoang vô địch hơi nghi hoặc một chút nói vân vụ phiêu m i ệ n lắc đầu không rõ ràng bất quá bọn hắn muốn hỏi dò cậu ca tin tức cho nên nhớ kỹ cái gì cũng không cần nói vậy đ ú n g rồi mọi người im lặng các n g ư ơ i trò chuyện nói chuyện có thể hay không sau lưng chúng ta điểm đồ chơi này tán gấu đều trực tiếp như vậy sao vừa nói xong truyền t ố n g trận đồng thời sáng lên sau đó công tử á thân ảnh xuất hiện nhìn đến người thứ ba trên đầu quen thuộc lữ đoàn tin tức mọi người đều trận tròn mắt cái quỷ gì truyền t ố n g trận liên tiếp truyền t ố n g ba tên người chơi ba người đều là một cái lữ đoàn cậu ca tại gia tộc đến cùng thu bao nhiêu tiểu đệ không chờ có người nổ nứt bọn truyền t ố n g trận đồng thời sáng lên mọi người các người đoán lần này xuất hiện chính là không phải cậu ca người đầu ta một lần nghe nói có người ở tầng thứ hai thành lập lữ đoàn đi tầng thứ nhất t u về người đừng nói ba tên này khí thế không kém cậu ca tại tầng thứ nhất đến cùng thu nạp rồi bao nhiêu người chúng ta trước chỉ chú ý tầng thứ hai quên cậu ca l á o ra ta cảm giác tầng thứ hai thời tiết muốn thay đổi tại rất nhiều người chơi nghị luận bên trong hồ đào thân ảnh xuất hiện nàng không để ý đến tháp chủ nhắc nhở tiến vào ngay lập tức mở ra lữ đoàn tin tức kết quả phát hiện dạ hiệu không tại tầng thứ hai có chút tiếp nối bịu môi một cái thật không dễ đi lên cư nhiên không có gặp bất quái gọi là thiên cơ đ o à tại hồ đào phát cái khuôn mặt tươi cười đi qua bên kia thiên cơ đoạn còn tại nghi hoặc mình bói toán chỗ đó có vấn đề đại cắt đến cùng đến từ chỗ nào khi thấy có người tin cá nhân vốn là không có để ý tới nhưng rất nhanh hắn phát hiện phát tin tức người là từ lữ đoàn tên phát người đến không chỉ như thế đi lên cái này hồ đào còn có quyền hạn quản lý không hề nghi ngờ vị này là cậu ca thân tín trả lời một tiếng tin tức thiên cơ đoạn nhanh chóng c h u y ể n t ố n g đi qua lúc này hồ đào bốn người đang bị rất nhiều người chơi bao vây tất cả mọi người đủ loại lôi kéo cám dỗ ý đồ từ bên trong thu được tin tức gì thiên cơ đoạn hết lớn một tiếng đều tránh ra cho ta ta xem ai dám khi dễ ta mạo hiểm lữ đoàn người đám người ngừng lại ban nay ồn ào náo động âm thanh trong nháy mắt vắng lặng đi xuống thiên cơ đoạn bỏ rơi chảo này tội danh không nhỏ bọn hắn cũng không muốn bởi vì cái này cùng mậu h i ể m lữ đoàn kết thủ xuyên qua đám người thiên cơ đoạn nhanh chóng đi đến hồ đào và người khác trước người ô kìa nha hồ đào tỉ các ngươi rốt cuộc đ ã đến cậu ca để cho ta ở đây chờ các ngươi thật lâu mấy ngày thiên cơ đoạn khuôn mặt tươi cười chào đón cùng ban nay ba khí tuốt ra hoàn toàn chính là hai người một đám người chơi không biết nói gì ra hỏa này là đem chân cho thân phận hiện ra tinh tế bất quá từ nơi này ra hỏa trong thái độ nhìn cái kia hồ đào địa vị có vẻ như không thấp hồ đào cười một tiếng ta đã nói rồi đoàn trưởng sẽ không mặc kệ ta hắn ở đâu lão đại có nhiệm vụ đặc t h ủ trong thời gian ngắn không về được nhiều người ở đây nói linh tinh chúng ta trước tiên chuyển sang nơi khác c h ờ một chút thấy thiên cơ đoạn muốn dẫn bọn hắn đi hồ đào lại trực tiếp tự tuyệt thiên cơ đoạn không hiểu làm sao còn có một cái không có tới đây chứ thiên cơ đoạn sửng sốt một chút lập tức nghĩ tới trước đông p h o n g phá cùng dạ h i ể u đối thoại ngài là nói dễ mậm đao trước đông p h o n g phá chính là nói tiểu đệ của hắn nhìn thấy cậu ca thủ hạ đang đổi mê mội tộc cường giả trận đặc biệt là một cái gọi dịch mậm đao giá hỏa kia đã có thể chính diện cùng bùng cháy ma lực ma tộc cường giả đụng nhau loại cấp bậc đó yêu nhiệt g so với cầu ca cũng không kịp nhiều để cho một k h ắ c này thiên cơ đoạn trở nên hưng phấn như vậy một đám yêu nhiệt g đi đến tháp trụ không gian tầng thứ hai mậu điểm lữ đoàn đây không phải là muốn cất cánh tiết tấu kia hồ đào tỷ đao ca hắn bây giờ đang làm gì giết ma tộc đồng minh a a ban nay chúng ta gặp phải ma tộc người chơi liên minh chừng mười người đi dịch mộng đao làm thịt cái kia ma tộc người chơi sau đó đột phá vì thế chúng ta thay hắn đỉnh một hồi lâu đi hiện tại hắn tại xử lý còn thừa lại người chơi khác tích phân cũng nhanh đủ chứ thiên cơ đoạn xung quanh người chơi giả cũ hồ đào cùng thiên cơ đoạn đối thoại không có cấm kỵ người chơi khác tất cả mọi người đều nghe rõ ràng nhưng bọn hắn có chút hoài nghi mình lốt h a y các người biết rõ mình nói gì nữa sao đệ nhất t h ê đội ma tộc người chơi dẫn dắt mười mấy cái liên minh cùng các ngươi năm cái đánh ngươi nói kia là cái gì cất chó đào ca làm thịt ma tộc cường giả thổi như chúng ta cũng có cái mức độ ai những này người chơi giả cũ bên trong chín mươi chín phần trăm người cũng không tin hồ đào nói là sự thật lợi như vậy đổi thành ai ai cũng không tin đang lúc này truyền tống trận lại lần nữa sáng lên hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm bốn mươi bảy đổi một điều kiện Tất cả mọi ngân ư quanh í tháng qua một vị toàn thân áo đen cầm trong tay nguyền rủa già lâu la dịch mộng đau o trước ngực y phục đã sớm rách nước đỏ sấm vết máu đen ngâm đầy y sam nhưng hắn biểu tình không có chút nào thống khổ ngược lại đôi mắt sáng ngời lại hưng phấn hơn nữa xung quanh người hắn một cổ năng lượng màu đen chậm rãi tàn ra trong vô hình uy áp tàn đi cho dù bên ngoài trăm mét chuyển đám người chơi đều có thể cảm nhận được cổ kia máu tanh nồng nặc cùng sát lục chi khí đao phủ đồ tệ điên cùng giết người một k h ắ c này mọi người bộ não bên trong hiện ra tất cả từ ngữ nếu tại tầng thứ hai bọn hắn từng trải vẫn phải có nhưng loại này huyết tinh chi khí cho dù lớn lữ đoàn đ ỉ n h cấp b cấp người chơi bên trong đều hết sức hiếm thấy không hề nghi ngờ gia hỏa này là cái sát nhân của ma thiên cơ đoạn nhìn đến dịch mộng đao kinh khủng kia khí thế người đều do choáng loại uy áp này so với hắn ban đầu gặp phải c cấp ma tập cường giả thời điểm cũng không kịp nhiều để cho mặc dù biết cái này đao ca lợi hại nhưng hắn không nghĩ đến vừa vặn một cái khí thế sẽ để cho thân thể của hắn run dày liên tiếp tháp chủ thanh â m nhắc nhở biến mất dịch mộng đao ngắm nhìn bốn phía nhìn về phía phương xa đám người chơi lập tức hắn liếm liếm hắt đao vừa mới rớt xuống chiến ý lại lần nữa hệ i n lên những người này nhìn qua thực lực đều không yếu vậy mình chẳng lẽ có thể tùy tiện chém đao ca bên này hồ đao và người khác hô h á n k h ả o h ạ c h tổ năm người tập kết thiên cơ đoạn không còn tán gâu đem đám đông trực tiếp dẫn rời khỏi thàng đến dịch mộng đao và người khác biến mất người chơi khác mới lấy lại tinh thần có người vẫn còn đang ngần ra một ít người chơi chính là nhanh chóng v i d e o người sau đó chạy đến tiểu linh thông tổng bộ buôn bán tin tức thành lập cấp ba lữ đoàn một cái tháng chỉ chiêu một cái thiên cơ đoạn mậu h i ể m lữ đoàn thành viên xuất hiện cậu ca không có ở t ầ n g thứ hai chiêu mộ mà là đem chính mình tại gia tộc thủ hạ mang đến một hơi xuất hiện năm người nghe nói khủng bố nhất cái kia dịch mộng đao có thể đối kháng chính diện ma tộc cường giả cũng đánh chết bất luận cái gì một đầu tin tức đều giá trị liên thành một khác này tất cả mọi người đều biết rõ mậu điểm lữ đoàn chủ đề lại muốn lên rồi sau một tiếng thiên cơ đoạn đem tháp chủ không gian tầng thứ hai liên quan tình huống đều nói cho mọi người đồng thời còn có thế cục trước mắt đồng minh gió đông chuyển phát nhanh lữ đ o ạ n các loại tin tức uống một hớp nước thiên cơ đoạn tổng kết nói cho nên trước mắt mà nói các ngươi hàng đầu nhiệm vụ là mua sắm danh vọng đẳng cấp làm nhiều mấy lần nhiệm vụ đem danh vọng tích góp đến ba điểm trước tiên đem nhị cấp danh vọng đẳng cấp mua xuống bởi như vậy các ngươi làm nhiệm vụ lợi nhuận liền sẽ gia tăng thật lớn nhị cấp vì sao không mua cấp ba hồ đào nghi ngờ nói nếu như đổi thành những người khác thiên cơ đoạn liền trực tiếp khai p h ú rồi đây là cái gì náo tàn vấn đề cấp ba đẳng cấp một vạn danh vọng đâu Các người ơ i đi một đám vừa đi lên n g ư mới từ đ â u tới n h i ề u n h h ư vậy âm t a nhạt Đợi đ hồi, thiên một cơ o n ánh m ắ c ó một ít cổ q u á i hán xét tính hỏi rò xét một câu, Ấy, hồ đào tỉ, n g ư ơ i h i ệ n tại có bao n h sáu t h i ê n đoạn, nuốt nước miếng một cái, thiên cơ m i ế n g m ộ tám c i thiên nhìn về phía dịch đoạn cơ vừa về g ư ờ i sau nhàn bảy thiên cơ đoạn mặc dù biết hai vị này nắm giữ nhân viên quản lý thân phận người trời không bình thường nhưng thiên cơ đoạn không cách nào tưởng tượng đây hai là làm sao đi hơn vạn danh vọng khu khu cái kia ngài nhị vị có thể trực tiếp lên đến cấp ba các ngươi mấy vị đâu thiên cơ đoạn nhìn về phía vân vụ phi ê u m i ệ u và người khác người sau lúng túng gãi đầu một cái lúc trước nếu mà lưu lại ôm b ắ t đùi hiện tại danh vọng vượt một mươi ngàn đúng là bọn họ nhưng vật này bỏ lỡ cũng không có biện pháp chúng ta thuộc về bình thường cái chủng loại kia công tử a giải thích nói hiểu hiểu thiên cơ đoạn gật đầu một cái ở trong lòng hắn đối với năm người này có biết nhất định có thể trở thành nhân viên quản lý không thể nghi ngờ là cậu ca tâm phúc thực lực thân phận tuyệt đối không bình thường phổ thông thành viên cùng mình gần như khả năng chức nghiệm truyền thừa không tệ nhưng so với chính mình cũng mạnh không đi đâu rất nhanh vân vụ phiêu m i ể u và người khác trực tiếp mua nhất cấp danh vọng đẳng cấp hồ đào ôn hòa mộng đao chính là một hơi đem danh vọng đẳng cấp tăng lên đến cấp ba đầu năm nay có danh vọng chính là tùy hứng sau đó thì sao chúng ta tiếp theo làm cái gì vân vụ phiêu m i ể u hỏi cậu ca trước khi đi để cho ta đem ngài các vị chức nghiệp tin tức sửa sang một chút phương tiện về sau làm nhiệm vụ đương nhiên hồ đào tỷ cùng đào ca các ngươi không cần cậu ca đối với ngài nhị vị hẳn rất quen thuộc tiếp theo chúng ta có đồng minh gió đông chuyển phát nhanh vật tư các vị có thể đi nơi nào đây cậu ca nói các ngươi ba vị không có ai có thể trước thời hạn bán chịu ba mươi vạn tích phân vật phẩm đào ca cùng hồ đào ca ngay vậy hồ đào cặp mắt sáng lên có thể tùy tiện lấy nhìn đến hồ đào kia bộ dáng hưng phấn thiên cơ đoạn trong lòng có một k i a cảm giác khớp ổn bất quá vẫn là nhắm mắt nói n g ạ n cậu ca lúc đó là nói như vậy vậy còn chờ gì đi đi đi đi mua đồ rất nhanh mọi người đi tới gió đông chuyển phát nhanh căn cứ đông phong phá đã sớm ở chỗ này chờ rồi cách thật xa hắn liền cảm nhận được dịch mộng đao trên thân tản ra đạm n h ạ t sát khí đối với đã từng đã từng đi lính đông phong phá loại này sát khí không thể quen thuộc hơn được n g o n nhân tuyệt đối n g o n nhân thiên cơ đoạn cười ha hạ chạy tới bắt tay gió đông ca mấy vị này là mộng hiệm lữ đoàn thành viên căn cứ vào trước khế ước bọn hắn có thể từ ngài tại đây lấy giá vốn lấy đi hàng hóa đúng không đương nhiên chỉ cần các ngươi cần dùng đến tùy tiện lấy hơn nữa với tư cách phó đoàn trưởng ta rồi đưa cho mọi người một ít lễ vật mỗi người biếu tặng mười vạn tích phân vật phẩm tùy ý chọn mặt khác vị này dịch mộng đao bằng hữu ta tạ i thêm vào đưa ngươi thu về giá cả ba nghìn điểm danh vọng đạo cụ nghe vậy mọi người sắc mặt c ổ quái bọn hắn lý giải đông phong pha ý tứ bất quá vị này hiển nhiên đánh giá thấp đạo ca thiên cơ đoạn cười ha ha một tiếng g i đông ca ngươi đây cũng quá khắc khí tích phân chúng ta sẽ phải về phần kia ba nghìn điểm danh vọng đạo cụ coi thôi đi đ à o ca hiện tại là cấp ba danh vọng đẳng cấp nga nơi này hồ đảo tị cũng là cấp ba bọn hắn là ác mộng lữ đoàn thành viên nòng cốt đông phong phá một k h ắ c này đông phong phá b ố i r ố i một cái mới vừa vào tầng thứ hai dê cấp chơi cơ nắm giữ hơn một vạn danh vọng lời nói này ra ngoài ai tin chính là c cấp người chơi bên trong tích lũy tích góp hơn vạn danh vọng có bao nhiêu phần lớn người chơi đều là khiêu chiến tứ giai quyền hạn hảo hạch hoàn thành nhiệm vụ sau đó mới có k i ê một vạn danh vọng loại vật này không phải tùy tiện cho cũng không thể cậu ca lần trước trở về mang theo mấy trục thu về giá trị hơn một dịch mộng đao không để ý đến nói chuyện của mọi người hắn nhìn đến đông phong phá trong mắt chiến ý bắt đầu bùng cháy trước mắt cái g i a hỏa này rất mạnh phi thường mạnh cùng loại người này chiến đấu đó nhất định là một kiện phi thường chuyện kích thích nghĩ tới đây dịch mộng đao nói danh vọng đạo cụ coi thôi đi ta muốn đổi món đồ nga đao h n h ngươi muốn cái gì dịch mộng đao liếm liếm hát đao ta có thể chặt ngươi một đao sao hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm bốn mươi tám truyền kỳ bắt đầu đông phong phá thiên cơ đoạn mọi người hồ đào nâng t á n đừng để ý tới tên này hắn chính là muốn đánh lộn đông phong phá đầu tiên là s ứ sở lập tức cười lớn thì ra là như vậy đao hình hiếu chiến cái này rất bình thường muốn so tài ta bất cứ lúc nào đều có thể bồi ngươi không chỉ như thế ngươi có thể trực tiếp đi sân thi đấu khiêu chiến nơi đó lợi hại người chơi không đếm xuể lợi hại hơn ta có lắm người ngươi đang ở đâu có thể mỗi ngày chiến đấu thưởng thụ chiến đấu thú vui n g h e vậy dịch mộng đao cặp mắt sáng lên chuyển thân liền muốn đi sân thi đấu hồ đao và người khác vội vàng kéo hắn uy uy ngươi cái gì cấp bách à trước tiên chọn song vật tư để thăng một đợt lại đi cũng không mượn đúng vậy nơi đó người chơi thực lực khẳng định rất mạnh trên thuộc tính ngươi phải bị thua thiệt tại mọi người khuyên dịch mộng đao cuối cùng lưu lại sau đó chính là hạnh phúc quét sạch phân đoạn đông phong phá tài trợ mười vạn tích phân cậu ca bên kia tiêu hao ba mươi vạn tích phân đối với mới vừa tiến vào t ầ n g thứ hai người mới người chơi đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn đặc biệt là tại tại đây mua đồ tất cả đều là giá vốn lần này lại tiết kiệm rồi gần nửa chi phí mọi người ngừng lại mua mua mua, đủ loại thuộc tính đ ể thăng thuộc tính d ự ợ c tệ vũ khí đồ phong ngự bảo mệnh đạo cụ tất cả đều mua xuống nửa giờ sau mọi người thắng lợi trở về đông phong p h á nhìn đến mấy người bóng lưng rời đi không có chút nào đau lòng. khoe miệng ngược lại lộ ra một vẻ nụ cười toàn bộ quá trình hắn một mực tại cùng mọi người tán gấu thông qua hiểu rõ đơn giản nghề nghiệp của bọn hắn tin tức cho s u ấ t chúng người một ít giới thiệu tóm tắt thông qua nửa canh giờ này lý giải hắn phát hiện đây ba cái người mới người chơi truyền thừa thiên phú cũng không tệ về phần hồ đ ạ o hắn nhìn không hiểu tiểu cô nương này tùy tiện rất hoạt bát cởi mở hơn nữa còn có điểm mê tiền nàng tổng cộng chọn lựa gần tám mươi vạn tích phân vật tư ngoại trừ cần thiết để thang thuộc tính cường hóa dự t h cái khác đạo cụ đủ loại có hữu dụng có hay không dùng loại cảm giác đó thật giống như nàng là hoàn toàn căn cứ từ mấy tâm tình lựa、chọn. nhất yêu nhiệt g nhất định là dịch mộng đ a o trong tay hắn thanh tia hắc đ a o đã đạt đến b cấp trình độ nếu mà không phải dịch mộng đ a o áp chế kinh khủng tia sát khí tuyệt đối có thể để cho c cấp người chơi sợ hãi gia hỏa này muốn đ ổ vật trực tiếp hơn vũ khí đồ phòng ngự không có một cái l i ê n lấy mấy cái cường hóa thuộc tính đạo cụ cùng tạm thời để thăng thuộc tính hoặc là bảo mệnh đạo cụ dám làm như vậy nói rõ dịch mộng đ a o đối với cá nhân thực lực chiến đấu có cực mạnh tự tin một cái khác một bên mọi người trở lại căn cứ địa thiên cơ đoạn nói ra các vị mấy ngày nay các ngươi trước tiên hấp thu thuộc tính đề thăng d ư thể đề thăng một ít thực、lực. thuận tiện có thể tùy ý đi dạo lý giải tầng thứ hai hoàn cảnh tin tức về phần nhiệm vụ tạm thời không nóng nảy nói không chừng cậu ca lúc nào trở về đi nếu mà nửa tháng sau cậu ca vẫn chưa về các ngươi lại cân nhắc nhiệm vụ tin tức mọi người gật đầu một cái lý giải tin tức mặc kệ ở đâu đều là vô cùng trọng yếu trong thời gian ngắn bọn hắn đều không có làm nhiệm vụ ý nghĩ công tử a và người khác muốn nói lại thôi vốn chỉ muốn mượn chút danh vọng đạo cụ để thăng một hồi danh vọng đẳng cấp nhưng một năm trăm tỷ lệ trực tiếp đem bọn hắn khuyên lui ba danh vọng tương đương với một trăm năm mươi vạn tích phần căn bản không phải bọn hắn bây giờ có thể gánh vắc tại cầu ca trở về trước vẫn là thành thành thật thật chậm rãi phát dục đi dịch mộng đao trực tiếp đứng dậy đều nói xong vậy ta có thể đi sân đấu có thể đao ca ta lại cho ngươi một cái đề nghị nếu mà ngươi muốn gặp được cao thủ có thể tham gia so tại xếp hạng tên của ngươi từ càng cao gặp phải địch nhân thì sẽ càng mạnh nếu mà ngày nào ngài có thể đến phía trước một nghìn tên còn có khen thưởng thêm đâu dịch mộng đao gật đầu một cái trực tiếp truyền tống đi tới sân thi đấu đối với lần này mọi người đã thói quen thiên cơ đoạn cũng không có quá mức để ý dù sao dịch mộng đao mới vừa gia nhập tầng thứ hai cùng có uy tín x cấp người chơi thực lực t r a n lệch h ẳ n rất lớn hắn muốn khiêu chiến một hồi liền khiêu chiến một chút tôi h liền coi như tích lũy một hồi kinh nghiệm tầng thứ hai tất cả người chơi sẽ không biết khi dịch mộng đao tiến vào sân thi đấu một khắc này tại đây sẽ trở nên như trước kia không còn một dạng tại tại đây một cái nam nhân cầm trong tay một cái hát đao hắn sẽ sáng lập mình truyền kỳ ba số tám mươi tám thế giới mỗi cái lối vào một đám người chơi ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ khảo nghiệm mấy ngày dạ h i ể u hồn vệ chính s á c năng lực sau đó bọn hắn triệt để yên tâm trừ phi hữu dụng đặc thù trinh sát năng lực người chơi người bình thường điều tra hiệu quả thật không như đám kia hồn vệ tốt mấy ngày kiểm tra giả hiệu phát hiện dê cấp hồn vệ đối với bọn hắn dễ dàng hơn ngay sau đó đem nguyên bản ba cái c cấp hồn vệ biến thành hai cái một con k h á c hoa thành m ộ ư ơ i cái dê cấp hồn vệ hai cái c cấp phối hợp m ộ ư ơ i năm con dê cấp trinh sát phạm vi trực tiếp phát triển đến ngoài ngàn mét bất luận cái gì tím thú vừa mới đến gần liền sẽ bị hồn vệ phát hiện mấu chốt nhất là những n à y tướng mạo theo chân chúng nó tương tự nhưng cảm giác không đến khí tức đồng loại hồn vệ tím thú chưa từng thấy qua cho nên bọn nó nhìn thấy hồn vệ đầu tiên nhìn không có chủ động công kích phía sau hướng theo giả hiệu thù hận đẳng cấp đột phá nhất cấp lúc này mới khởi sát tâm nhưng tất cả hồn vệ khoảng cách với nhau là có liên hệ. một khi chết cái khác hồn vệ lập tức biết có địch nhân đến gần cho nên mặc kệ g i ế t cùng không g i ế t tím thú mai phục cũng không có nơi ẩn trốn đông bắc một bên lối b ả o giả hiệu n h ả m chán ngáp một cái hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua rừng rậm sâu bên trong tại hơn trăm km bên ngoài một cái địa phương nào đó có hắn linh hồn ấn ký ấn ký là ngày hôm qua đình chỉ vận động cái tia tím thú tựa hồ trở lại xào huyện hoặc là tìm được rồi tân lão đại dừng lại đương nhiên bất kể là loại khả năng tia giả hiệu cũng sẽ không t u n g qua cho nên tiên lang phá dẫn dắt hồn vệ quân đoàn chính đang hướng cái hướng kia tiến phát m phá về, về phần á xúc phạm quy tắc đẳng cấp trước mắt bất quá nhất cấp b cấp trực tiếp so với c cấp thế giới yêu cầu cao hơn một chút đánh chết c cấp tím thú xúc phạm quy tắc cũng không tính nghiêm trọng dựa theo cái tốc độ này kiên trì nửa tháng hẳn đúng là không có vấn đề về phần phía sau chỉ nhìn thạch tượng ủy có thể giúp hắn để luyện bao nhiêu từ khí rồi lúc này khoảng cách nơi này phía đông một bên 400 km ngoài có một tòa tử tinh k h o a n g sơn chỗ đó yêu tộc trận doanh người chơi tại nửa tháng trước vừa mới chiếm lĩnh tòa này khu mỏ trước đây không lâu lượng lớn yêu tộc trận doanh người chơi tiến vào tại đây bọn hắn trận doanh có chuyên môn thôn vệ nam thạch q u ạ n g mỏ đặc thù yêu thú gian luyện tử khí tốc độ thật nhanh dẫn đầu yêu tộc người chơi là bát bộ thiên long tộc bát bộ luyện nhật vì công hạ tòa này khu mỏ bọn hắn hao phí mấy tháng bỏ ra giá thế thảm cũng may tất cả mọi thứ ở hiện tại đều được hồi báo bọn hắn cũng không biết tại phía bắc rừng rậm bên trong có vài cái hồn vệ thiên lang phá vì nhanh chóng thăm dò khu vực này phái ra sáu mươi con dê cấp hồn vệ phân tán thăm dò dựa theo cái tốc độ này hai ngày sau kia vài cái hồn vệ sẽ đến từ tinh khoáng sơn phụ cận hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm bốn mươi chín đào ca dết điên sân thi đấu lối vào một cái xê cấp người chơi rời khỏi sân thi đấu cả người có chút mẫu hãng tại trước đây không lâu tiến vào tầng thứ hai thích ứng sau một thời gian ngắn định tới sân thi đấu nhìn một chút người chơi giả cũ thực lực ngay mới vừa rồi hắn phối hợp đến đến một cái siêu cấp ngọc nhân giá hỏa kia toàn thân áo đen cầm trong tay một cái trường kiếm màu đen lãnh đạo ánh mắt nhìn đến hắn giống như nhìn một người chết nhìn thấy có như thế trang bức hắn làm sao có thể nhịn được rồi nếu ngươi lợi hại ngươi có thể phối hợp đến ta rác rưởi chiến đấu bắt đầu hắn vừa muốn thả hai câu lời đọc các kết quả một đạo hắc mang xuất hiện tại trước mắt của hắn sau đó liền không có sau đó trận đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng một bảy mươi ba giây hắn liền mình tại sao chết cũng không biết ấn tượng duy nhất chính là kia chạy thẳng tới mình hắc mang và đến từ sâu trong tâm linh sợ hai bên kia dịch mộng đao nháy mắt miểu một cái người chơi cũng là s ừ sờ hắn tại chiến trường hỗn loạn liên tục chinh chiến gần một tháng rốt cuộc giết đủ ma tộc người ch hôm nay xem như hắn lần đầu tiên chính thức sử dụng già lâu la lực lượng vốn tưởng rằng t ầ n g thứ hai người chơi đều rất mạnh kết quả đối phương vậy mà một đ a o đều không có tránh ra xem ra t ầ n g thứ hai người chơi thực lực trên lệnh cũng rất lớn ai trần chờ hai dây dịch mộng đ a o tiếp tục mở ra khiêu chiến tại sân thi đấu tháp chủ sẽ cho t â n thủ người chơi năm lần ngẫu nhiên phối hợp số lần căn cứ vào biểu hiện cuối cùng xác định xếp hạng phía sau thắng lợi có thể phối hợp càng cao xếp hạng người chơi đối chiến thất bại phối hợp so với chính mình thấp xếp hạng người chơi đối chiến cho nên bây giờ hắn cần phải làm chính là trước tiên đem xác định vị trí thi đấu đánh xong hai phút sau đó hắn lại phối hợp đến một cái tân người chơi người sau hoa hoa hét lớn hết sức hưng phấn nhưng một g i â y kế tiếp tiếng kêu của hắn từ hưng p h ấ n biến thành hoáng sợ một đạo h ắ t mang s ẹ t qua hư không cấp tốc hướng hắn bay tới h ắ t mang nguyệt nha hình dáng bên trong hàm chứa đặc thù năng lượng kinh khủng cách thật xa cái tiêu người chơi đều có thể cảm nhận được nó uy lực khủng bố cái tiêu người chơi hết sức né tránh miễn cự nở dê tránh ra một đoàn này không đợi hắn đứng dậy dịch mộng đao đã xuất hiện tại trước người của hắn giơ tay chém xuống hắc quang trận lóe cái tiêu người chơi hóa thành một đoàn bạch quang tiêu tán tiếp tục phối rất nhanh cái thứ ba cái thứ tư cái thứ năm người chơi lần lượt xuất hiện kết quả không có chút nào ngoài ý m u ố n tất cả mọi người đều bị thoải mái ngược sát năm trận chiến đấu kết thúc tháp chủ âm thanh vang g ộ i tích ngươi xác định vị trí thi đấu đã kết thúc trước mắt ngươi xếp hạ n g v ì 7654321 t ê n toàn bộ tháp chủ không gian tầng thứ hai hội tụ muôn vàn g tiểu thế giới đỉnh cấp người chơi trải qua vô số năm phát triển tại đây đã sớm trở thành một cái siêu cấp thế giới trước mắt tháp chủ xếp hạng cực h ạ n là 999999. ă vượt qua danh ngạch này không tính xếp hạng dịch mộng đao xác định vị trí đến bảy trăm sáu năm bốn ba hai một đã vượt qua rất nhiều người chơi rồi đương nhiên dịch mộng đao đối với hết thệ các thứ này đều không biết cũng không cần lý giải đông phong phá nói tới nơi này có thể tùy tiện chiến đấu gặp phải cường giả vậy liền làm gặp phải thái cây vậy liền g i ế t chỉ cần một mực thắng lợi liền có thể để thắng xếp hạng đến lúc đó sớm muộn cũng sẽ gặp phải lợi hại người chơi cho nên đồ bảng bắt đầu đi bài vị tiếp tục rất nhanh tân thi đấu đối thủ xuất hiện người đến làm ộ t cái ăn mặc so sánh mệ hoặc tên là mân tôi chi nhãn phái nữ người chơi thật tuấn tú tiểu ka a tiểu ka ngươi có đối tượng sao cái kêu mân tôi chi nhãn hướng về phía dịch mộng đao liếc mắt đưa tỉnh dịch mộng đao không nói chỉ là chậm rãi giơ lên hát đ à o lẳng lặng chờ đợi đợi cuối cùng đến ngược ô kìa tiểu ca ca đừng lạnh lùng như vậy nha ta mân tôi chi nhãn lời còn chưa nói hết thời gian chuẩn bị đã kết thúc sau một khắc một đạo hát mang cấp tốc kéo tới bất chấp trêu chọc nàng nhanh chóng né tranh tránh ra một đòn này vừa nghiêng đầu dịch mộng đao đã đi tới trước người của nàng mỹ ảnh mân tôi chi nhãn k h á quát một tiếng thân thể lóe lên liên tiếp tàn ảnh cấp tốc kéo dài khoảng cách không chờ nàng quay đầu một đạo tiếng xe g i đã chuyển vào trong l xuất hắc quan thoáng qua mân c i chi nhãn hóa thành một đạo bạch quan g tiêu tán đến chết mân c i chi nhãn đều không thể lý giải nhiều như vậy tàn ảnh người áo đen kia là làm sao phát hiện mình tích thi đấu tranh tài kết thúc người xếp hạng tăng lên sáu tên trước mắt xếp hạng bảy trăm sáu năm bốn ba t m ộ t năm một thắng không vác liên thắng một tiếp tục dịch mộng đao nhàn nhạt nói ban nay cái tên kia có chút đồ vật nhưng không nhiều kỹ năng có thể che đậy c ậ p mắt nhưng hắn có đặc thù cảm giác kỹ năng rất nhanh lại một cái gọi b ả y trôi đao người chơi đến đối phương cầm trong tay song đao hiển nhiên cũng là một cái đao khách bẫy trôi đao nhếp mép người anh em ngươi là đao khách v v hai ta không cần kỹ năng liệu một cái kỹ thuật như thế nào thiên cơ đoạn nhà n n h ạ t nói có thể nếu như là liệu mạng tranh đấu bọn hắn chắc chắn sẽ không nhưng nếu như là lẫn nhau luận bàn đó cũng không giống nhau đao khách cùng đao khách chiến đấu không cần dùng hoa gì bên trong hồ tiếu bọn hắn muốn tại đối phương tối cường lĩnh vực đánh bại đối thủ khi thời gian chuẩn bị kết thúc hai người đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về đối phương trong không khí một hồi âm vang âm thanh v a n g lửa khắp nơi bảy trôi đao bốn triệu thuộc tính so sánh dịch mộng đao đao đều sẽ bị đẩy lui nhưng dịch mộng đao kỹ xảo càng kinh khủng hơn mượn lực đả lực hát đao từ đủ loại xảo quyệt góc độ tấn công song phương đụng nhau mười mấy cái hiệp sau đó dịch mộng đao rốt cuộc bắt được một cơ hội chém ra một đao chặt tổn thương cánh tay của đối phương bảy trôi đao rên lên một tiếng nơi vết thương chuyển đến dây rước đau đ ớ n toàn bộ thân thể trở nên rung nhẹ trong chấp nón này dừng lại đối với loại chiến đấu này đã có thể tuyên bố kết c u ộ c hát quang trợt lóe dịch mộng đao đã xuất hiện tại bảy đao sau tích, thi đấu tranh tài kết thúc ngươi xếp hạng tăng lên hai mươi bảy tên trước mắt xếp hạng bảy sáu năm bốn nghìn hai trăm chín mươi tám h thắng hai tháp chủ âm thanh văn dội dịch mộng đao hoạt động một chút cánh tay trong mắt chiến ý bắt đầu cháy lên không t ệ không t ệ chiến đấu như vậy rất là của mình tiếp tục tiến vào xếp hạng sau đó người chơi thực lực có tăng lên trên diện rộng một dạng tân thủ người chơi đích sắc không tốt đánh nhưng dịch mộng đao không phải người bình thường hẳn tại sao thủy chính là máu ngược vô số đỉnh cấp người chơi đá phủ hiện tại truyền thừa đột phá vừa được giả lâu lan ă n g lực kia hắc đao chém ra ánh đao khủng bố cực kỳ không phải phòng ngự game thủ chuyên nghiệp căn bản không người nào có thể ngăn cản một đợt liên thắng chi lộ vì vậy bắt đầu cả ngày dịch mộng đao đều tại trong sân đấu vượt qua hôm đó sắp tới thời điểm liên tục chiến đấu 46 trận sau đó dịch mộng đao xếp hạng đã tới 7 6 4 4 4 4 4 ố n vạn liên thắng 46 trận xếp hạng tăng lên gần một vạn người chơi liên thắng càng cao phối hợp người chơi xếp hạng cách nhau thì sẽ càng lớn nếu mà có thể tiếp tục duy trì liên thắng hắn xếp hạng tốc độ tăng lên còn có thể nhanh chóng để thăng khi thứ b ố trận kết thúc dịch mộng đao cảm thấy chút ít mệt mỏi cuộc sống như thế về sau mỗi ngày đều có thể tiếp tục không cần thiết để cho mình quá mức mệt mỏi sắp tối đao thu hồi dịch mộng đao quay trở về chỗ ở dịch mộng đao là đi nhưng hắn danh tiếng chính là tại sân thi đấu bắt đầu chuyển ra. chương ù n g ắ n chiến tên đối kia i n ba trăm o n g năm mươi lễ vật thông khoái chiến một ngày dịch mộng đao toàn thân thoải mái khi hắn trở lại tổng bộ nơi phát hiện nơi này có chút náo nhiệt ngoài cửa c h ẳ n g chịt vây quanh mấy trăm người những người chơi này trên đầu chĩa vào đủ loại lữ đoàn tin tức đều là tới thăm nhìn thấy dịch mộng đao xuất hiện một đám người chơi cặp mắt sáng lên hôm nay tâm tình hảo dịch mộng đao vốn không muốn để ý tới nhưng sau một khắc hắn phát hiện những tên kia cư nhiên vây quanh xuất một đạo hát mang tại trước mặt nhất cái k i a người chơi dưới chân nổ tung nguyên bản bình thường dịch mộng đao trên thân tản mát ra sắc khí tất cả mọi người ngừng lại tháp chủ không gian tại tháp chủ khu vực công cộng bên trong người chơi là vô địch nhưng mà những địa phương khác cũng không phải nếu không cũng sẽ không có nhà an toàn rồi bất quá tại tháp chủ không gian xảy ra chiến đấu hậu quả là rất nghiêm trọng cho nên người bình thường không dám làm x u ấ t một chút cách sự tình dịch mộng đ a o lạnh lùng nói đến gần người chết sắc khí vô hình nghĩa lên một k h ắ c này tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trước mắt cái g i a hỏa này không phải nói đ ù a mọi người thức thời bảo ra một con đường liền trơ mắt mà nhìn dịch mộng đ a o tiến vào mậu điểm lữ đoàn t ổ n g bộ bọn hắn dịch mộng đ a o triệt để tiến vào mọi người mới thở một hơi g i a hỏa kia đây chính là tương truyền chính diện trảm sát ma tộc người chơi dịch mộng đau đi quả nhiên khủng bố một kích ban nay kia tốc độ thật nhanh ta thiếu chút không phản ứng kịp gia hỏa này tuyệt đối là một cái cố máy chém giết Trước không có coi trọng ta ban nay hỏi thăm một chút nghe nói đám người này tại chiến trường hỗn loạn giết đ i ê n cậu ca tại c cấp chiến trường hỗn loạn ngược sát ma tộc trận doanh người chơi cái này dịch mộng đao tại dê cấp chiến trường hỗn loạn giết lung tung mấy năm trước ra một cái đồ ma lệnh lữ đoàn hiện tại lại đến một giấc mộng h i ể m lữ đoàn có chút bội phục đông p h o n g phá g i a hỏa kia xem như kiếm b ộ rồi các đại thế lực nghị luận nhộn nhịp nếu như nói trước cậu ca xuất hiện kinh diễm mọi người kia dịch mộng đao và người khác xuất hiện đó chính là kinh hái tầng thứ hai tại tháp chủ không gian mỗi năm đều sẽ xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt cậu ca tuy rằng rất mạnh nhưng còn có thể tiếp tiếp nhận cậu ca tại các đại lữ đoàn trong mắt chính là từng bước từng bước vong linh triệu h o à n sư bản thân hắn thực lực một dạng chiến đấu đều dựa vào lượng lớn vong linh lấy chiến thuật biển người mãi từ từ cho chết địch nhân đương nhiên hắn có thể triệu h o á n g ấ p mấy lần mạnh hơn thực lực bản thân vong linh vẫn là phi thường biến thái nhưng bây giờ không giống với lúc trước một cái lữ đoàn bên trong xuất hiện một tên yêu nhiệt g cùng xuất hiện một tên yêu nhiệt g có thể hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra ngắn ngủi thời gian một ngày chỉ cần cùng n g hiệp lữ đoàn có liên quan tin tức tất cả đều bị đảo lên dịch mộng đao bọn hắn tại chiến trường hỗn lo c ù n g bọn h ắ n tại c ù n g một đ cái kiêng người chơi nghe thấy tin tức thời điểm bọn hắn đã bắt đầu săn i ế t ma tộc cùng thâm viên trận doanh người chơi rồi hơn nữa đã giết chết ít nhất ba cái đệ nhất thê đội cao thủ từ một loại ý nghĩa nào đó nói dịch mộng đao tiềm lực so sánh cầu ca còn cao hơn nếu mà có thể đem chiêu nạp hảo hảo bồi dưỡng tương lai có lẽ có thể đạt đến một cái rất cao độ cao đương nhiên ngoại trừ dịch mộng đao người chơi khác tin tức bọn hắn cũng điều tra một hồi mỗi một cái đều biết tròn biết méo tương lai đều có thể cho nên các đại thế lực lúc này mới tất cả đều chạy tới có thể chiêu nạp liền chiêu nạp vô pháp chiêu nạp liền kết giao vô pháp trở thành bạn cũng tận lực sẽ không trở thành đ ệ n h nhân thiểu linh thông t ổ n g bộ mật thám rất là ảo não trước hắn còn nghi hoặc là cái gì để cho đông phong phá làm ra như thế đánh cược tại dịch mộng đao bọn hắn đi lên sau đó tất cả bí ẩn tất cả đều tháo gỡ tháp chủ người chơi nhiều vô số nhưng dám nói có thể chính diện cùng đệ nhất t h a đội trận danh cường giả chiến đấu bất quá như vậy điểm có thể đem no chém giết đã ít lại càng ít hiện tại chân trước xuất hiện một cái cậu ca hiện tại lại xuất hiện một cái dịch mộng đao trời mới biết phía sau có thể hay không lại xuất hiện cái thứ ba cái thứ tư thậm chí nhiều hơn dạng này lữ đoàn một khi phát triển tương lai tại tầng thứ hai nhất định chiếm cứ một vị trí lúc trước hắn gặp qua giả hiệu một lần nhưng chỉ là đơn thuần kết giao thả ra nhất định có lòng tốt nếu mà khi đó ra chút máu có lẽ cái mạo hiểm này lữ đoàn liền có thể trở thành tiểu linh thông đồng minh thư không khu giao dịch đây là tất cả trận doanh cùng chung xây dựng giao dịch đầu mối then chốt các đại trận doanh người chơi có thể tại tại đây lẫn nhau tiêu thụ mấy phe trận doanh đặc sản mua sắm thứ cần lạc hà đồ trận doanh khu vực một ít người phụ trách chính đang bận rộn rất nhiều cao cấp lữ đoàn bên trong có một cái lữ đoàn tên là diêm vương điện so sánh cái khác lữ đoàn hòa bạo diêm vương điện bên này vắng ngắt cái này lữ đoàn tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời nhưng sau đó phát sinh qua một ít chuyện lữ đoàn nội bộ xuất hiện h ố n loạn từ đó về sau bọn hắn lại không có chủ động cùng ngoại nhân làm ăn lúc này một cái tóc trắng lão đầu đang ở nơi đó ngủ gà ngủ gật cuộc sống như thế hắn đã duy trì liên tục rất lâu trong mơ mơ màng màng lão đầu nhận thấy được có người đến hắn mở mắt ra phát hiện người đến là một cái thanh niên nam tử đối phương trên đầu có đánh dấu thông t i ê n tháp tiêu chí một sửa ngáp một cái có chuyện gì không đối phương gãi đầu một cái cái k i a một tiền bối tốt đoàn trưởng chúng ta để cho ta qua đây thăm hỏi sức khỏe một hồi diêm vương điện các vị tiền bối các ngươi đoàn trưởng ai vậy dạ mười bảy ân một sửa nguyên bản đục ngầu hai con mắt thoáng qua ánh sáng tại tại đây người nào không biết dạ mười bảy ba chữ đại biểu cái gì đây chính là đồ ma lệnh lữ đoàn đoàn trưởng g i á m chính diện cùng ma tộc trận danh o là địch hơn nữa nhiều lần để bọn hắn biết siêu cấp ngao nhân cùng đừng nói ra hỏa kia còn có một cái khác thân phận đặc thù một sửa ngồi ngay ngắn n ư khí cũng sẽ không lười biếng hắn để ngươi tới làm gì Đoàn t r ư ở lạc hà đồ diêm vương điện tổng bộ ở một tòa thanh đồng đại điện bên trong từ bà bà ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn tính toạng thấy có người liên hệ mình từ bà bà có một ít ngoài ý mớn lão một c có chuyện gì không từ bà bà nghi ngờ nói một sửa cung kính nói tự tỷ t hắn ô n thiên g t h kia đổ ma đổ đoàn đoàn lệnh lữ t rất nghi hoặc đối phương nói hồ đào cùng cái tên kia là ai vậy mà có thể dẫn tới từ bà bà tâm tình bên trên dao động bên tiêu tử bà bà rất nhanh điều chỉnh xong nàng hít thở sâu một hơi nói nếu bọn hắn đi lên vậy chúng ta những việc này trưởng bối khẳng định muốn bày tỏ một chút cái tiểu gia hỏa kia hẳn không cần chiều cố dạng này ta một hồi đi lấy một tiêu địa phủ nghiệp hỏa cho ngươi ngươi để bọn hắn chuyển giao cho hồ đào xem như lễ vật đi hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đặn mời anh em thưởng thức chương ba trăm năm mươi một gió xét sau đó mấy ngày dịch mộng đao mỗi ngày tổng bộ cùng sân thi đấu hai điểm tạo thành một đường thẳng thậm chí ngay cả nhà an toàn đều không mua công tử a và người khác chính đang tích cực thích hứng tầng thứ hai hoàn cảnh chiến đấu trở nên từng bước i ế có áp lực tích thi đấu tranh tài kết thúc người xếp hạng tăng lên sáu n ư ơ i sáu nghìn sáu trăm s n u mươi sáu tên t r a ớ c mắt xếp hạng sáu mươi chín tám nghìn tám trăm t g m mươi tám một trăm linh thắng không vác liên thắng một trăm linh liên chiến ba ngày dịch mộng đao liên thắng ghi chép rốt cuộc đã tới một trăm l n h trận tích nguyên kích phát đặc thù danh sưng xông thẳng về trước xông thẳng về trước phẩm cấp bây cờ phì hệ quả trong chiến đấu mỗi duy trì liên tục 10 phút bốn chiều thuộc tính để thăng 1%, cao nhất có thể tăng lên 20%. t h ờ i gian kéo dài 10 phủ thì ở thiệu tóm tắt dũng giả khi chưa từng có từ trước đến nay dịch mộng đao xứng sở không nghĩ đến đánh nhau còn có thể có danh hiệu cái danh hiệu này b ở u f f nếu mà x ế p trồng đ ầ y bằng toàn bộ thuộc tính để thăng 20 đối với mới vừa gia nhập tầng thứ hai dịch mộng đao mà nói cái này rất tốt đã như thế hắn cùng người chơi giả cũ thuộc tính khoảng cách liền càng nhỏ huyết hồn điện không dấu vết như bình thường một dạng kiểm tra một lần sân thi đấu ty tức huyết hồn điện với tư cách tổ chức sát thủ tỷ số thương vong so sánh một ít lữ cho nên bọn hắn cần không ngừng bổ sung m á u mới sân thi đấu đối với bọn hắn mà nói chính là một cái phi thường không tội chọn người chơi phương pháp không g i ấ u vết đơn giản lại gần một vòng phía trước một vạn xếp hạng người chơi tin tức xếp hạng tiến vào phía trước một vạn sau có tưởng thường đặc biệt cho nên tại các đại lữ đoàn tại đây chỉ có tiến vào phía trước một vạn tên mới xem như cường giả chân chính cũng đáng bọn hắn lôi kéo đối tượng nếu mà có thể tiến vào top một trăm đó chính là tháp chủ tầng thứ hai chân chính yêu nghiệt khi có phát hiện không đặc thù danh sách nhân viên sau khi xuất hiện hắn đang muốn đi nhìn tư liệu khác đột nhiên tại một cái liên thắng ghi chép bảng xếp hạng nhìn lên đến một người mới dịch mộng đao một trăm l i ê n thắng đối với lợi hại người chơi chỉ là một cái bắt đầu nhưng chẳng biết tại sao hắn nhìn thấy dịch mộng đao ba chữ có một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ ở chỗ nào nghe qua ai đợi một hồi dịch mộng đao không g i ấ u vết nhớ lại mấy ngày trước huyên náo sôi sùng sục mộng hiệp lữ đoàn bên trong có một cái người chơi tựa hồ liền gọi cái tên này nếu mà trên bảng danh sách cái này dịch mộng đao cùng mộng hiệp lữ đoàn cái k i a dịch mộng đao là một người k i a ra hỏa tiềm lực rất tốt về phần có vừa hay không phái mấy người đi thử một lần liền biết rồi ngày thứ tư dịch mộng đao như bình thường một dạng đi đánh bảng quen thuộc quy trình đi xong đối thủ mới xuất hiện người đến là một người vóc dáng hơi hơi g ầ y nhỏ tiểu cá tử người chơi đ ố i phương tên là một con mèo nhưng hắn ánh mắt lại một chút không giống mèo một con mèo trong tay v ư ố t v ư ố t một con dao gằm nhìn về phía dịch mộng đao ánh mắt giống như là nhìn một cái con mồi một con mèo ưu ám cười một tiếng chật chật nghe nói ngươi là một trăm liên thắng đi lên rất không tốt sao bất quá ngươi thật tốt vận chuyển tới này kết thúc cửa hại của ta ngươi là không qua được thực lực của ta hoàn toàn không chỉ như thế bất quá trước một mực rất bận không có đi lên mà thôi dịch mộng đao không có cùng hắn bất luận cái gì phí lời chỉ là nhàn nhạt g i lên hắt đao người chết là không cần thiết nói nhảm khi thời gian chuẩn bị kết thúc song phương đồng thời hướng về đối phương một con mèo một bên tập kích bất ngờ một bên thả ra đủ loại bờ uff kỹ năng khi hai người gặp nhau thời điểm tốc độ của hắn nhanh nhẹn chờ thuộc tính có lớn khóa độ tăng lên x o á t dao găm lấy xảo quyệt góc độ đâm về phía dịch mộng đao lồng ngực thân đao bên trên phản xạ hào quang màu xanh sấm hiển nhiên vũ khí bên trên đồ đ ư c rồi dịch mộng đao chính là không có ý né tránh hắt đao lại lần nữa rơi xuống chạy thẳng tới một con mèo đầu lâu lấy tổn thương đổi mệnh một con mèo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc tuy rằng nơi này là sân thi đấu nhưng loại chiến đấu này phương thức phần lớn người chơi sẽ không làm gì một con mèo quả quyết từ bỏ tập kích dao găm ngang ngăn chặn lại hát đao hát đao cùng dao găm và chạm phát ra âm vang tranh tiếng gầm sau một khắc một vệ bóng đen từ một con mèo sau lưng đột nhiên đâm về phía dịch mộng đao lồng ngực cảnh sát một con mèo trong mắt mang theo vẻ hài hước hắn trước kia thế giới nhiệm vụ dùng một chiêu này giết chết qua vô số đ ị c h nhân cận chiến công kích sợ nhất loại này đột nhiên mà lạnh lén bất quá nụ cười trên mặt hắn còn chưa tiêu tán đột nhiên đ ọ n lại tưởng tượng bên trong hát ảnh dao găm đâm vào dịch mộng đa một đạo màu đen bình t h ư ớ n g đem dao găm ngăn trở một kích không thành một con mèo nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách c ư nhiên kịp phản ứng ngược lại coi thường ngươi rồi một con mèo khinh thường nói dịch mộng đao không để ý lắm bất quá hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng ngày càng hưng phấn loại này âm hiểm loại chức nghiệp thích khách lúc trước đụng phải tương đối ít hôm nay vừa vặn có thể thử xem chiến đấu tiếp tục sân thi đấu bên trên thân ảnh hai người giao thoa vũ khí va chạm âm thanh không ngừng vang dội song phương chiến đấu cực kỳ kịch liệt một con mèo trên thân có tất cả tập kích kỹ năng sơ ý một chút liền sẽ thiệt cho nên phần lớn thời điểm là một con mèo tấn công dịch mộng đao phòng thủ nhưng dịch mộng đao ý thức chiến đấu cực mạnh mỗi khi phát hiện không hợp lý thời điểm đều sẽ kịp thời né tránh phòng ngự song phương chiến đấu vài chục phút hẳn là bất phân thắng bại sân thi đấu bên trên hai người lại lần nữa đụng nhau nhất kích sau đó găng sức một con mèo hơi thở hổn hển trên trán xuất hiện rất nhỏ mồ hôi hột hắn nhìn về phía dịch mộng đao ánh mắt từng bước n g ư n g trọng cái này đao khách bốn chiều thuộc tính không cao lắm nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cực kỳ phong phú đặc biệt là hắn bạo phát mười phân khủ bố ban nấy có một đạo hắc mang lướt qua, qua h nếu mà không cẩn thận đụng phải người đánh giá liền không có bên kia dịch mộng đao hắn không có tiếp tục tiến công mà là lần đầu tiên mở miệng nói ngươi còn có năng lực khác sao h ử m có ý gì một con m è o mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng nếu như không có như vậy ngươi có thể đi chết với anh một cổ uy áp kinh khủng từ dịch mộng đao thể nội buộc phát ra ở phía sau hắn xuất hiện một đôi hư huyễn cánh màu đen hư ảnh một con m è o toàn bộ đều trận tròn mắt một khác này hắn mới biết trước chiến đấu gia hỏa này căn bản không có sử dụng toàn lực chờ một chút ta là huyết hồn điện phải tới kháo hắn lời còn chưa nói hết ba đạo h ắ c mang đã hóa thành hình chữ phẩm đánh tới bất đắc dĩ một con mèo chỉ có thể hết sức né tránh căn bản không có thời gian mở miệng sau một khắc ba đạo h ắ c mang bên trong có một cái trực tiếp nổ tung bạo phát sau đó sản sinh năng lượng đem một đạo h ắ c mang thay đổi nguyên lai phương hướng vừa vặn chém chúng chạy trốn một con mèo h ắ c mang nhập thể dây dứt đau đớn chạy thẳng tới hắn linh hồn một con mèo kêu t h ả m một tiếng trên mặt đất thống khổ kêu dây lên còn không chờ hắn ý thức khôi phục dịch mộng đau đã đến trước người của hắn g i tay chém xuống kết thúc chiến đấu tích thi đấu tranh tài kết thúc ngươi xếp hạng tăng lên một trăm hai mươi ba mươi ba trước mắt xếp hạng 6865432, 101 t h ắ n g không vác liên thắng 101 h ư ảnh tiêu tán dịch mộng đao hoạt động một chút thân thể sau đó nhàn nhạt nói tiếp tục 20 chuyện sáng tác đã hoàn thành